Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện com. Chương 342, đường này không thông. Chung quanh vạn niên hợp hoang thụ quanh quẩn nhàn nhạt khói màu xanh nhạt, nồng nặc sức sống cho dù cách khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Vẽ mặt cơ U Cốc phức tạp nhìn gốc cây cổ thụ khổng lồ kia, hít một hơi thật sâu nói với Thạch Ánh Lục bên cạnh, "Ánh Lục, đến trên đảo vô luận nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, hoặc là phát sinh chuyện gì?" Đều tin tưởng ta được không nào? Thạch ánh lục có chút không rõ ràng mà nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Đi thôi. Cơ u cốc hướng những người khác nói một tiếng, chỉ huy ngân Sa lẻn vào dưới đáy biển. Hướng huyệt động dưới đáy nước trong trí nhớ mà đi. Ngân Sa, thủ hạ Sa hoài đang chính là lúc trước từng ở chỗ này phát hiện qua tung tích mật tuyền tịnh hỏa, nhưng bởi vì trên đảo tụ tập không ít tu sĩ cung thái hư, ngân Sa thường ngày rất ít hoạt động ở vùng này. Thủy vực phụ cận cũng chưa quen thuộc, còn không bằng để cho cơ u cốc thoạt nhìn rất rất quen thuộc hai đầu dẫn đường. Bọn họ càng đến gần đảo âm dương thì trạng thái xa hoài đang càng không đúng, Uy áp của vạn niên hợp hoang thụ không có quá nhiều ảnh hưởng đối với đám người đề thiện thượng, doãn tử chương, nhưng đối với bản thân là yêu tu cấp 7. Xa hoài đang thấy rất rõ ràng, mắt thấy tiếng lên xa hơn một chút, hắn đoán chừng sẽ không chịu được lộ ra nguyên hình thật rồi. Không thể làm gì khác hơn là không cam lòng thối lui một khoảng cách chuẩn bị tiếp ứng bọn họ. Cơ u cốc dặn dò mấy câu, mang theo chu chu bọn họ tiếp tục tìm hành, bí mật đi, bộ phận chìm dưới nước của đảo âm dương tự nhiên có đông đảo thạch động, gần giống như chỗ ở của yêu hồ núi điểm phượng, nước biển trong suốt giống như không có gì, cơ u cốc một đường phân biệt, rất nhanh dẫn bọn họ tới một thạch động tối như mực trước đó. Cơ u cốc đi qua trước. Vén lên một đống hải tảo sinh trưởng cuốn quanh miệng thạch động, chỉ thấy phía dưới lộ ra một khối trắng hình tròn, đá trắng dựa vào thạch bích trong khe cắm một trăm tử ngọc được chạm trổ tinh tế. Là nơi này. Cơ u cốc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đá trắng hình tròn, vẻ mặt phức tạp nhìn cây tử ngọc trăm trong chốc lát, đem hải tảo một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhường cho mấy con ngân sa đi cùng với bọn họ trở về, mình trước lẻn vào bên trong động. Trên thân mọi người đeo nhật quan thạch. Con đường cũng không khó đi. Trong nước một đường bí mật đi xuống không lâu phát hiện con đường phía trước lại bị rất nhiều đá lớn che kín hết. Cơ u cốc sửng sốt, tiến lên đi cẩn thận xem xét một lần, bất đắc dĩ truyền âm cho mọi người nói, xem ra chúng ta vẫn là nên để ngân xa dẫn đường. Con đường nơi này đã bị bịt kín. Cửa động có dấu hiệu rõ ràng, bọn người đề thiện thượng cũng biết cơ u cốc không thể nào đi nhầm đường. Chắc là sau khi hắn rời đi đảo âm dương. Có người đã động tay động chân với cái thông đạo này, hay là đối phương cũng đã phát hiện mật tuyền tịnh hỏa trong đó. Trong đấy nước mọi người trao đổi không tiện, Chu Chu và Doãn Tử Chương kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ đành phải từ đường cũ lui ra ngoài. Bên kia, Sa Hoài đang canh giữ ở vùng phụ cận đảo Âm Dương lại thu tin tức ngân Sa Báo Tin, xưng là mấy vị đạo quân nguyên Anh của tam đại tông môn đang tìm kiếm tung tích đám người Doãn Tử Chương khắp nơi. Bởi vì có người thấy bọn người doãn tử chương rời đi cùng hắn. Cho nên đệ đệ Sa Hoài nhân trọng thương mới khỏe lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, phải đưa tin cho Ngân Sa muốn hắn mau sớm trả lời vị trí hiện tại. Sa Hoài đang nhức đầu, có chút do dự, mấy người doãn tử chương một mình đi ra ngoài không có báo lại cho người tam đại tông môn, chỉ nói là không muốn để chuyện mạo hiểm như vậy đi phiền toái bọn họ. Tránh cho bọn họ ở thế khó xử, nhưng cũng chưa nói bị phát hiện. Nên tiếp tục giấu giếm hay là nói thẳng cho biết. Hắn nhìn mấy lão gia này đối xử khá tốt với bọn người Doãn Tử Chương, đối phó Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng chuyện này quá mức hung hiểm, nói cho bọn hắn biết một tiếng, có thể hỗ trợ nhiều thêm mấy tu sĩ Nguyên Anh trợ trận là thuận lợi nhất. Bọn họ có băng khoăn không muốn xuất thủ đó là chuyện của bọn họ. Lòng Sa Hoài đang đã quyết, cho nên liền phái thủ Hạ Ngân Sa trở về đem hết chi tiết sự việc cho biết, chỉ là không có nói thân phận thực lực của Chu Chu. Chu Chu và bọn người doãn tử chương. Cơ u cốc trước khi ra cửa đã chuẩn bị kỹ càng, người trước tuyên bố muốn tỉnh tâm luyện đan Người sau nói là muốn bế quan tỉnh tu, mấy ngày không ra khỏi cửa vốn là cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn. Nhưng lại để cho Trúc Thủy nhu nửa đêm không ngủ, phát hiện bóng dáng bọn họ, đợi một đêm không thấy bọn họ trở về, ngày kế ban đêm rốt cục không nhìn được đi cầu kiến Lâm Chấn Kiên, nói ra hết sự tình chứng kiến đêm qua một năm một mươi. Lâm chấn kim càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, bọn người doãn tử chương muốn ra biển lịch lãm nói thẳng là tốt rồi, cần gì che che lấp lấp như vậy. Hơn nữa mang theo chu chu. Một tiểu cô nương không có tu vi đi cùng đến tột cùng là vì duyên cớ gì? May là Sa hoài nhân bởi vì bị thương nặng đi lại không tốt còn dưỡng thương trong bảo hạm, lâm chấn kim đi chất vấn, hắn cũng mờ mịt không biết, không thể làm gì khác hơn là triệu lại ngân Sa đi điều tra mọi nơi. Lâm chấn kim ngồi không yên, hồi tưởng chuyện phát sinh mấy ngày nay, sa hoài đang biến mất không nói tới chuyện trưởng lão đang tộc, cho nên hắn cũng chỉ biết diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng tính toán đối phó đảo Âm Dương, nghĩ tới nghĩ lui nhi tự giấu giếm hắn khả năng nhiều nhất là đi đến đảo Âm Dương. Lập tức ông liền đi trước một bước, hướng vùng đảo Âm Dương chạy tới, đạo quân giáp hòa sợ đồ đệ, đồ tôn gặp chuyện không may, cũng đi theo đuổi tới, kết quả nửa đường gặp bão táp, phải tìm một hoang đảo tạm lánh. Chờ mưa gió đi qua, đã là sáng sớm hôm sau. Bọn họ không giống bọn người Doãn Tử Chương có Sa Hoài đang dẫn đường, nhiều lần trắc trở, buổi trưa ngày kế mới tới vùng đảo Âm Dương, bị Ngân Sa canh chừng ở phụ cận phát hiện, dẫn tới trước mặt Sa Hoài đang Cùng một thời gian, đám Ngân Sa được Sa Hoài đang cho phép, hồi báo tổng thể sự tình đã trải qua cho Sa Hoài Nhân. Đạo quân Tận Thiên, Tế Tường ở lại giữ bảo hàm hai mặt nhìn nhau, cười khổ im lặng. Mấy đệ tử phái thánh trí này lá gan không biết lớn như thế nào, diễm thí thiên, tô đạm hồng hai đại ma đầu lợi hại như vậy, coi như là đại trưởng lão tam đại tông môn, cùng bọn họ chống lại đều chưa chắc có thể thủ thắng, mấy tiểu tử nha đầu này chỉ mới là tu vi kết đang kỳ lại dám đi khiêu khích, thật không biết nên khích lệ đi khen dũng khí của mấy người bọn họ hay là nên mắng bọn hắn không biết sống chết. Ngân Sa được Sa hoài đang ra lệnh, cũng không có nói tới chuyện chu chu đột nhiên xuất thủ. Tận Thiên và Tế Tường nghe nói mấy người hậu sinh bọn hắn thế nhưng giết hai thủ hạ tu sĩ Nguyên Anh của Diễm Thí Thiên đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù Đan Quốc không ít tu sĩ Nguyên Anh đều dựa vào uy lực đang Dược mới đạt tới, bạn về thực lực chân chính không bằng vũ quốc bọn họ, những tu sĩ Nguyên Anh khổ tu mà thành, nhưng cũng không phải là nhân vật dễ đối phó gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng giết chết mấy thủ hạ tu sĩ kết Đan Kỳ như vậy. Mấy hậu sinh phái thánh trí này quả thực chính là sát tinh trời sinh A. Nếu như Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng thật như cơ u cốc đoán, mạo hiểm tiến vào đảo âm dương. Kia nói không chừng bọn họ có thể một lần giải quyết hai ma đầu này. Đạo quân tận thiện và đạo quân tế tường không nhìn được sinh ra mấy phần mong chờ, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy ý nghĩ của mình hảo huyền quá. Diễm Thí Thiên cũng không phải không có chút chuẩn bị nào mà tự thân mạo hiểm, lần trước hắn đột nhiên tập kích tháp vũ thần. Mặc dù bị tu sĩ thần bí đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch, nhưng đại trưởng lão tam đại tông môn đồng thời xuất thủ, vẫn không thể nào lưu lại hắn. Mặc dù bọn người doãn tử chương lợi hại, nhưng không đến mức còn thắng được từng người bọn họ. Mấy lão quái vật của từng tông môn đi! Chương 343, Một Mình Đối Mặt Lúc Lâm Chấn Kim Đạo quân giáp hỏa và sa hoài đang gặp mặt thì bọn người cơ u cốc đã được ngân xa dẫn đường từ huyệt động đi sâu vào trong lòng đất đảo âm dương. Ngân xa dẫn đường chỉ là con yêu thú cấp 3, thảm cảnh lần trước đồng bạn chết ở chỗ này làm nó ấn tượng quá sâu, đi tới một nửa liền vô luận như thế nào không chịu tiếp tục đi vào trong, may là đường phía trước dường như cũng không có lối trẻ. Mọi người bơi lên mấy trường phía trước cảm giác dòng nước dần dần hướng lên. Quả nhiên qua không lâu ra khỏi mặt nước liền tiến vào một thạch đồng trống trải ướt nhẹp. Cơ u cốc nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút nói, nhìn địa thế của nơi này, gặp lúc thủy triều cái thạch động này sẽ bị nước biển bao phủ, khó trách những con ngân xa kia có thể bơi vào. Thạch ánh lục nhắm mắt cảm ứng chốc lát, kỳ quái nói, nhưng ta không hề có cảm giác phụ cận có hơi thở thiên hỏa. Đoán chừng có liên quan tới vạn niên hợp hoang thụ, mật tuyền tịnh hỏa không giống hỏa. Rất kỳ quái rất đáng sợ. Cơ u cốc nhớ tới nhiều năm trước nhìn thấy họa diễm cổ quái, nhìn tựa như vô hại thực chất khủng bố đến cực điểm, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải là lúc ấy được người nhắc nhở. Sợ rằng hiện tại trên đời cũng sẽ không còn hắn tồn tại như vậy. Bổn nguyên chân ý của mật tuyền tịnh hỏa là thuần khiết, theo như sách cổ ghi lại, bản thân nó trong suốt vô sắc, hơn nửa hình dạng và tính chất như nước. Chỉ có bị thúc dục hoặc lúc bộc phát mới có thể trong nháy mắt phóng thích uy áp bản thân thiên hỏa có trạng thái tương đối bất động, rất khó cảm ứng sự hiện hữu của nó. Chu Chu nói ra câu trả lời đúng chuẩn. Nếu như không phải bởi vì mật tuyền tịnh hỏa có đặc tính quỷ dị như vậy, không đến nỗi ở dưới đảo âm dương lâu như vậy cũng chưa từng bị đoạt đi. Cho dù là bản thân Chu Chu đã hấp thu qua hai loại thiên hỏa, cũng không cách nào cảm ứng sự hiện hữu của nó. Cũng may là như thế, nếu không Diễm Thí Thiên tới đảo Âm Dương trước một bước nhất định sẽ phát hiện, cũng không tới phiên nàng tới hấp thu loại thiên hỏa này rồi. Tỉnh hỏa. Thạch ánh lục cảm thấy rất khó tưởng tượng. Cơ u cốc mang theo bọn họ xuyên qua thạch động, đi càng sâu vào trong. Phía trước từ từ trống trải, vòng qua một đoạn đường quanh co, trước mắt hiện ra cảnh tượng hết sức quỷ dị. Bên trên phía trước đỉnh động có thể thấy được từng cục rễ cây đang xen vào nhau cực lớn. rễ cây tảng mát ra mang theo sương mù màu xanh nhạt có mùi hương cỏ cây tươi mát cùng với sương mù mới vừa nhìn thấy ở phía xa giống y sương mù vây quanh vạn niên hợp hoang thụ phía dưới huyệt động là một đầm nước xem xét đơn giản cái đầm vừa nhìn đầm sâu ít nhất 3 năm trượng nhưng nước hồ trong suốt giống như không có gì nếu như không phải là mặt nước phản quang căn bản khó mà phát hiện nước tồn tại ngay giữa đầm nước bọt nước to cỡ nắm tay nhỏ dạt vào bắt đầu khởi động Chẳng qua là sống gần sinh ra không tới vài thước liền tiêu tán rồi, cả đầm nước chỉ có một ít nơi sinh động. Còn lại một mảnh tĩnh mịch. Sương mù màu xanh nhạt trôi ở mặt nước, như có như không duy trì một loại thăng bằng này, bọn người chu chu thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Không có sương mù do vạn niên hợp hoang thụ thì cái ao tù nước động này tùy thời đều có thể biến thành cơn lũ hủy thiên diệt địa đáng sợ, đem cái thạch động này thậm chí cả tòa đảo cũng bị phá hủy. Có Sa hoài đang nhắc nhở lúc trước. Lại có Chu Chu giải thích nói rõ, không có ai ở đây sẽ xem cái đầm nước này như việc nhỏ, bởi vì trong đầm căn bản không phải là nước, mà là hỏa. Thiên hỏa uy năng vô cùng đáng sợ. Chỗ đáng sợ của loại thiên hỏa này không chỉ ở uy năng của nó. Hơn nữa là nó vô hình vô sắc, cho tới giờ phút này, bọn họ vẫn không có chút nào phát hiện khí tức uy áp của mật tuyền tịnh hỏa cùng với sức nóng liệt hỏa nên có. khó trách thủ hạ sa hoài đang, Ngân Sa sẽ e ngại nơi đây như thế. Nói vậy ngày đó mấy con tiểu Ngân Sa là thừa dịp thủy triều bơi tới chỗ này, phát hiện đều là nước biển trong đầm nước nhưng không dung hợp lẫn nhau, cho nên tò mò bơi vào trong đầm nước để xem xét kết quả, kết quả là bị mật tuyền tịnh hỏa thiêu cháy ngay cả tro cũng không còn, Ngân Sa còn lại tận mắt thấy đồng bạn vô thanh vô tức chết thảm biến mất, không hù dọa vỡ mật mới là lạ. Đối với trường sinh tiên hỏa bừng bừng sức sống thì mật tuyền tịnh hỏa nhìn qua giường như dễ đối phó hơn nhiều, nhưng bọn người cơ u cốc càng xem lại càng thấy được trong lòng rét lạnh, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng không cách nào biết trước, bọn họ không tự chủ đều hướng chu chu nhìn lại. Kỳ thật trong lòng chu chu hoàn toàn không chắc. Nhưng vì để cho các sư huynh sư tỷ yên tâm, cũng để động viên mình, vẫn bày ra bộ dạng hồ đồ, không thèm để ý nói, không nghĩ tới mật tuyền tịnh hỏa này tìm dễ như vậy. các huynh đi làm chuyện của các huynh đi, cho ta thời gian mấy ngày là được rồi. doãn tử chương kéo nàng qua nói, muội đừng cậy mạnh. lần trước muội trực tiếp đau ngất đi cả buổi. tiểu trư cũng hôn mê mấy ngày mới tỉnh. nếu không ta ở lại với muội. không cần đâu, nơi này bóng ma cũng không thấy cái nào, không phải hôn mê mấy ngày thôi sao? vẫn là tiểu trư hôn mê chứ không phải ta. hơn nữa lần này có kinh nghiệm, có thể cần không tới mấy ngày. Các huynh muốn đối phó Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, nhiều người liền nhiều thêm một phần lực lượng, nên ngàn vạn cẩn thận chính là các huynh, thiên hỏa có bao nhiêu lợi hại các ngươi đều hiểu, tuyệt đối không nên theo chân bọn họ cứng trắng. Đang dược giải độc cũng nên mang nhiều. Chu Chu nói liên miên lại nhảy dặn dò. Nàng nói không phải không có lý, muốn ở trên đảo âm dương đấu pháp cùng với Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, nhiều người liền nhiều thêm một phần lực lượng, Doãn Tử Chương do dự chốc lát nói, được. nhưng mùi không nên miễn cưỡng an toàn đặt trên hết hắn và bọn người đệ thiện thượng giống nhau cũng không biết kinh nghiệm cửu tử nhất sinh lúc chu chu hấp thu trường sinh tiên hỏa khi bọn hắn xem tới trừ tiểu trư mới vừa nuốt vào trường sinh tiên hỏa bên ngoài thống khổ vô cùng những chỗ khác đều khỏe những năm gần đây chu chu vô luận luyện đang hay là cùng bọn họ tác chiến chẳng bao giờ thất thủ mỗi khi đến lúc nguy cơ còn nhiều lần tạo ra kỳ tích kinh người không khỏi làm cho bọn họ sinh ra một loại ấn tượng sai lầm Hấp thu thiên hỏa đối với nàng mà nói hẳn là rất đơn giản. Cho nên Chu Chu kiên trì, mấy người không có suy nghĩ nhiều liền do cơ u cốc dẫn đường rời đi, chuẩn bị nhảy vào một vòng chiến đấu mới. Chờ bóng lưng bọn hắn cũng không nhìn thấy nữa rồi, Chu Chu thả lỏng một hơi xuống ông tiểu trương ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một ít bọt nước nho nhỏ trong đầm không tự chủ được lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc tới một lòng chỉ nghĩ cứu mấy vị trưởng lão, nhưng khi chân chính đối mặt với mật tuyền tịnh hỏa, Nàng gần như không nhịn được nghỉ lùi bước, lần trước hấp thu trường sinh tiên hỏa, cái loại đáng sợ này gần như vĩnh viễn hành hạ càng rõ mồn một trước mắt, tình cờ nhớ tới đều cảm thấy da đầu tê dại một trận, nếu như lại tới một lần, nàng thật không tin rằng mình có thể nhịn được, không bị thống khổ như vậy hành hạ tới mất đi lý trí. Trong ký cước trư đối với cái loại thống khổ này giống như trước vẫn còn mới mẻ, núp ở trong ngực nàng lạnh run. Ta không muốn làm cho các trưởng lão thất vọng, càng không muốn để cho các sư huynh sư tỷ thất vọng. Bọn họ vì ta ngay cả Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng cũng không sợ, ta cũng vậy hẳn là nên dũng cảm một chút. Chu Chu ông lấy tiểu trương nhẹ giọng nói. Các trưởng lão nói, ta là người thích hợp với mật tuyền tịnh hỏa nhất, là bởi vì ta thân thể thuần khiết sao? Trên mặt Chu Chu từ từ lộ ra vẻ kiên nghị, cúi đầu từ từ cởi đai lưng trữ vật trên người xê xuống để vào khe hở trên rễ cây trong đỉnh phía trên đỉnh động. Nơi đó có tất cả gia sản của nàng không để mất được. Do dự chốc lát cũng tháo cả ngọc bội trên cổ doãn tử chương đưa nàng. Trừ cái vòng tay bằng đồng trên tay, trên người nàng không mảy may giữ lại nửa điểm vật có giá trị. Sau đó cắn răng một cái cùng tiểu trư hợp thể, không suy nghĩ, tung người nhảy vào trong đầm nước. Chương 344, Địa bàn của ta Ta làm chủ. Cơ U Cốc mang theo đám người doãn tử chương từ đường cũ đi vòng vèo, nhưng sửa lại nghênh ngang từ chính diện đi lên đảo Âm Dương. Mấy ngày nay rất nhiều môn phái và tán tu đến Bắc Hải để khai cuộc băng phách huyền tinh, Cung Thái Hư là môn phái lớn nhất Bắc Hải, không ít người đều chủ động đến đây viếng thăm. Trên đảo bốn phương tám hướng đều sắp đặt bến tàu và trạm đón khách, đệ tử Cung Thái Hư hoặc Tuấn Mỹ hoặc xinh đẹp trú tại nơi này, hình dáng tướng mạo bốn người bọn Cơ U Cốc xuất chúng. tu vi lại cao vừa xuất hiện liền đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú tu sĩ phụ cận đều âm thầm suy đoán đoàn người này là môn nhân của đại tông môn nào nhìn qua còn chưa đủ trăm tuổi dĩ nhiên cũng đã là tu vi kết đan trung kỳ trong đó một người càng thêm khoa trương dĩ nhiên là kết đan hậu kỳ không phải là môn phái nhất đẳng sao có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy hai năm đệ tử cung thái hư tiến lên tiếp đón cung kính nói không biết cao tính đại danh các vị tiền bối đến từ môn phái nào Cơ U Cốc mỉm cười nói, chúng ta đều là Tây Nam Phái Thánh Trí, ta họ cơ tên U Cốc, vị này là đại sư huynh của ta đề thiện thượng, tam sư mùi thạch ánh lục. Tứ sư đệ doãn tử chương. Tây Nam Phái Thánh Trí. Nghe cũng chưa nghe qua a Các tu sĩ bên cạnh kéo dài lỗ tai muốn nghe được lai lịch bọn họ bị thất vọng một trận, chỉ có mấy tu sĩ cùng đi từ vũ quốc hưng phấn không thôi, mọi người đã đều biết tiếng Tâm Phái Thánh Trí ở thành sùng vũ. Chỉ là thời gian bọn hắn thành danh quá ngắn, người Bắc Hải không biết cũng rất bình thường. Hai đệ tử cung thái hư hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn rất khách khí liền nói, ngưỡng mộ đã lâu, cũng rất nhanh đưa lên bốn thẻ bài nói, các vị tiền bối ở trên đảo xin nhớ lấy mang thẻ bài ở nơi thấy được, để tránh tạo thành không tiện. Cơ u cốc cười đeo thẻ bài trên đai lưng, vừa giống như tùy ý hỏi thăm nói, trên đảo còn có quy củ này. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy, còn có cái gì cần chú ý sao? Trong đó một đệ tử cung thái hư nói, tiền bối ở trên đảo vô cùng tùy ý, như trưởng lão tệ phái mời hướng dẫn. Không cần thiết đặt chân vào cung cấm của thái hư. Vốn là thẻ bài này chẳng qua là để đệ tử trong cung dễ dàng phân biệt khách quý, chỉ là ngày hôm trước cung chủ nhận được tin tức, nói có nhân vật lợi hại muốn bất lợi đối với cung thái hư ta. Cho nên mới cố ý nhắc nhở chư vị khách quý chú ý đeo thẻ bài. Làm phiền các vị tiền bối, quả thực thật có lỗi. Hắn trong lúc nói chuyện đối với cái gọi là nhân vật lợi hại không cho là đúng. Rõ ràng là không tin có người có thể dở trò trên đảo Âm Dương. Cơ u cốc cũng không nói nhiều, gật đầu gọi đám người đề thiện thượng theo các tu sĩ khác cùng nhau hướng tiên thành trên đảo mà đi. Diện tích đảo Âm Dương không nhỏ. Một ngọn núi duy nhất trên đảo chính là chỗ ở Cung Thái Hư, dưới chân núi chính là một tòa tiên thành kích thước không nhỏ. Bọn họ những khách nhân bình thường này có thể tự động tìm chỗ đặt chân ở bên trong tiên thành. Quần áo và trang sức của đệ tử cung thái hư rất đặc biệt phóng khoáng. Nổi bật lên một đám đệ tử hình dáng tướng mạo phá lệ xuất chúng, đệ thiện thượng không chớp mắt đánh giá một hồi rồi mất hứng, mang thêm vài phần đắc ý, lại mang thêm vài phần không thú vị mà thầm nói, cũng tạm được, so với sư muội nhà ta đều kém xa. Lời vừa nói ra, lập tức đổi lấy hai đôi mắt trắng giả của cơ u cốc và doãn tử chương chu chu quả thật rất xinh đẹp duy nhất nhiệt tình hưởng ứng chỉ có thạch ánh lục nàng đối với chu chu xinh đẹp cũng có chỗ quan vinh hận không thể mang chu chu đến cho tất cả những người đã từng xem thường nàng xem tiểu sư muội nhà ta rất đẹp mắt là các ngươi có mắt không trồng đề thiện thượng cười hắc hắc nói tiểu tam mùi cũng rất xinh đẹp chật chật xinh hơn đệ tử cung thái hương nhiều Lời hắn nói rất đúng, thạch ánh lục lần này không có mang cái khăn che mặt, khuôn mặt Mỹ lệ yêu mị diêm dúa một đường không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của động vật giống đực, nếu như không phải là tu vi nàng đủ cao, đứng bên cạnh cũng đều là tu sĩ kết đan. Chỉ sợ sớm có người kìm nén không được đi lên đến gần rồi, sư phụ lão nhân gia ông ta thật là rất có ánh mắt. Lão tử sau này dẫn mùi và chu chu ra cửa, sẽ là người khác đố kỵ chết, a ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Đề thiện thường nghĩ đến mình được hai tuyệt thế mỹ nữ vây quanh, đi tuần. Cảnh tượng uy phong liền mở cờ trong bụng, còn đến hai mỹ nữ nũng nịu gọi mình sư huynh, cái loại cảm giác sung sướng đắc ý này hắn đều không hình dung ra. Cơ u cốc và doãn tử chương đều lười phải nói hắn. Đại sư huynh này hết thuốc chữa, cũng không nghĩ bọn họ là tới làm gì, còn có tâm tình đi nghĩ những thứ không có này. Thạch ánh lục nhìn dòng người như dệt trong tiên thành, Hàng hà tu sĩ ngoại lai tụ tập ở một chỗ, không khỏi cảm thấy nhức đầu, chúng ta cũng không thấy qua Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, làm sao tìm được được bọn họ đây. Bọn hắn muốn lấy vạn niên hợp hoang thụ. Người nơi này bọn họ sẽ không để ở trong lòng, chúng ta trước đi tới Cung Thái Hư. Cơ U Cốc bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về cây xanh mây trắng thấp thoáng ở giữa Cung Thái Hư mà nói. Góc đường bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Hai tu sĩ trúc cơ ngoại lai không biết bởi vì chuyện gì nổi lên tranh chấp, từng người làm phép thi đấu không can ra được. Mấy đệ tử cung thái hư phụ cận thấy, nhưng chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không tiến lên ngăn, có mấy người thậm chí cười hít mắt chỉ trỏ, giống như một chút cũng không để ý có người ẩu đã sinh sự trên địa bàn nhà mình. Hai tu sĩ càng đánh càng hung ác. Trong đó một tu sĩ tu vi và kinh nghiệm thực chiến chiếm thượng phong, hét lớn một tiếng lấy... Một thanh phi kiếm màu tím trên đỉnh đầu nhân cơ hội đâm vào bộ ngực người tu sĩ kia, tu sĩ kia không thể tránh khỏi quá sợ hãi kinh hô lên. Nhưng sự việc chảy máu lại không phát sinh, phi kiếm màu tím mắt thấy sẽ đắc thủ, ánh sáng xanh trên mặt đất bỗng nhiên chợt lóe, ô hay, một tiếng âm thanh ầm ỉ, phi kiếm màu tím giống như đâm trúng một khối đầu gỗ cứng trắng vô cùng, ngay cả một vết cắt cũng không lưu lại liền bị bắn trở về. Mọi người đứng ngoài quan sát kinh hô không dứt. đám đệ tử cung thái hư vẫn bình tĩnh vô cùng một vẻ như sớm biết bộ dáng này con mắt thạch ánh lục nhìn chung quanh chính là không thấy được cao thủ đột nhiên xuất thủ cứu người ở chỗ nào không cần nhìn nữa toàn bộ hòn đảo này đều bị vạn niên hợp hoang thụ khống chế trừ phi là thái thượng trưởng lão trong cung thái hư bày mưu đặc kế nếu không không ai có thể ở trên đảo sát thương nhân mạng cơ u cốc thản nhiên nói lợi hại như thế Ngay cả đề thiện thượng đều lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn về gốc cây cổ thụ khổng lồ trên đảo. Doãn tử chương nhướng mày nói, ánh sáng xanh mới vừa rồi cứu người giống như phát ra từ mặt đất. Đúng vậy, bởi vì cả đảo âm dương kỳ thật là do rễ cây vạn niên hợp hoang thụ tạo ra. Cơ U Cốc nói, khó trách người cung thái hư thở ở với chuyện có người đánh chủ ý lên họ, ở trên đảo âm dương. Căn bản sinh tử của mọi người cũng là do mấy vị thái thường trưởng lão cung thái hư định đoạt. Bọn họ thấy phía trên huyệt động của mật tuyền tịnh hỏa có nhiều rễ cây, rễ cây đó là rễ của vạn niên hợp hoang thụ có năng lực trấn áp thiên hỏa, khiến cho nó không đến nổi bộc phát. Cũng không biết đến tột cùng mật tuyền tịnh hỏa là hậu nhân cố ý đặt ở gốc cây, hay là bản thân cây chính là vị trấn áp thiên hỏa mà trồng. Thạch Ánh Lục Kỳ Quái nói, đã như vậy. Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng phải như thế nào mới có thể giết chết mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Cung Thái Hư kia? Trừ phi bọn người Diễm Thí Thiên có thể làm cho mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Cung Thái Hư tự sát tập thể, nhưng mà, điều này có thể sao? Chương 345, đơn giản như thế Hơn 10 năm trước, có người thiếu chút nữa đã thành công cơ u cốc trầm mặt chốc lát nói ô người nọ dùng biện pháp gì chẳng những thạch ánh lục ngay cả đệ thiện thượng và doãn tử chương đều hiếu kỳ dụng độc mặc dù vạn niên hợp hoang thụ cũng có hiệu quả trừ độc nhưng gặp phải vạn cổ tủy độc phát tác cực nhanh hơn nữa thuộc tính tương khắc cũng không thể tránh được cứu không kịp trong thiên địa vốn không có đồ vật vô địch tuyệt đối vạn niên hợp hoang thụ càng lợi hại gặp phải côn trùng cổ độc hung mảnh hoặc hỏa độc cũng sẽ bị khắc chế. Cơ U Cốc nói, Thạch Ánh Lục hỏi, năm đó người kia không thành công, là vì sao? Bị người sớm phát hiện ngăn lại, nếu không cung thái hư chỉ sợ đã sớm đổi chủ. Đề thiện thượng dùng sức xoa mặt nói, nếu bọn họ từng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, đối với chuyện này vốn nên có chút đề phòng chứ. Bọn họ cũng không biết chuyện năm đó, người chuẩn bị hạ thủ đã bị bọn họ xem như là mất tích. Cơ U Cốc nữa phát tin tức, Chuyện này ngay cả Doãn Tử Chương cũng không khỏi ghé mắt nhìn xem, người năm đó hạ thủ, nhất định có chút quan hệ với cơ u cốc. Cơ u cốc cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói, người nọ là mẹ ta, bà đã từng là trưởng lão cung thái hư, đã qua đời hơn 20 năm, bà tán thân ngay trong thông đạo bị đóng dưới đảo kia. Mẫu thân cơ u cốc từng cố gắng hạ độc cướp quyền khống chế cung thái hư ở đảo Âm Dương. Còn vô thanh vô tức tán thân dưới đất hơn 20 năm. mấy người đề thiện thượng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Khó trách khi hắn nghe nói tới đảo âm dương, liền có biểu hiện thất thường như vậy. Cơ u cốc không có tiếp tục đề tài này, theo như lời hướng triện thiên, tiếu thủ, hiện nay trong cung thái hư tổng cộng có thiên địa nhân ba vị thái thượng trưởng lão. Theo dòng họ riêng của từng người bọn họ của, chia ra hiệu đạo quân thiên chân, đạo quân địa tô và đạo quân nhân nhiêu. Chỉ cần ba người bọn họ vô sự, kế hoạch của Diễm Thí Thiên sẽ thất bại. Nhưng là chúng ta căn bản không biết Diễm Thí Thiên sẽ lấy phương thức gì đến gần bọn họ hạ thủ với bọn họ. Thạch Ánh Lục nói, Doãn Tử Chương xem thường, chúng ta chỉ cần ngăn chặn Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, tốt nhất là vĩnh viễn lưu lại bọn họ ở nơi đây. Về phần đảo âm dương như thế nào, bà Thái Thượng trưởng lão Cung Thái Hư có thể bị ám toán hay không, không có trong phạm vi chú ý của hắn. Trong lúc nói chuyện, Mấy người đã xuyên qua tiên thành phồn hoa đã tới trước cửa cung thái hư, để thiện thượng làm đại sư huynh tiến lên chính thức đưa lên bái thiết. Mấy người bọn hắn mặc dù chỉ là đến từ biên thùy Tây Nam Đại lục Tấn tìm một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, nhưng thực lực của bản thân không thể coi thường. Đệ tử giữ cửa không dám chậm trễ, lập tức cung kính mời bọn họ lên núi, cũng cấp báo trưởng môn. Người tiếp khách đi lên ngẫu nhiên chính là hai người hóa băng, dùng tuyết ngày đó từng gặp mặt ở trong bảo hạm. hai người ấn tượng với mấy người phái thánh trí này quá sâu dung tuyết lúc này tiến lên cười duyên với đề thiện thượng nói đề tiền bối hôm đó các ngươi nói có việc đột nhiên đi vọng về vãn bối rất tiếc nuối không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt lại từ trước đến giờ đề thiện thượng vô cùng tốt với mỹ nữ ôn nhu quyến rũ có hỏi sẽ trả lời bọn ta quả thật có chút chuyện không thể không trở về ta ngưỡng mộ cung thái hư đã lâu sau khi trở về thương lượng cùng mấy sư đệ sư muội khó được tới bắc hải một chuyến nếu không dạo chơi tới đảo âm dương một chuyến trở về ta sẽ ngượng ngùng với người khi nói ta đã đi qua bắc hải ta một ngày cũng không chờ được nên nhanh chóng đi tới dung tuyết nghe lời này của hắn cười đến cười run rẩy hết cả người ánh mắt nhìn về hai người doãn tử chương cơ u cốc mềm mỏng cơ hồ có thể chảy ra nước tu sĩ kết đang tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy thật là rất hiếm thấy đó Hết lần này tới lần khác tuy cơ u cốc cười rất ôn hòa nhưng rõ ràng vẽ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, doãn tử chương lại càng như núi băng, trên mặt không chút biểu tình, nhìn ai đều giống như nhìn đầu gỗ. Trong cung rất nhanh tới hai vị trưởng lão kết đăng, song phương xã giao mấy câu sau đó liền thịnh tình muốn mời bọn họ ở lại cung thái hư. Cơ u cốc ngay lập tức đáp ứng. Hắn đoán chừng Diễm Thí Thiên hơn phân nửa cũng xen lẫn trong đám khách nhân, Bọn hắn ở tại khách viện vừa vặn đi tra nhân vật khả nghi. Đối với việc cơ u cốc nói có chuyện gấp muốn bái kiến trực tiếp ba vị thái thượng trưởng lão. Người cung thái hư nhận lời, cũng nói sẽ mau chóng an bài hết thảy xảy ra rất thuận lợi không ngờ, chẳng qua là trong lòng doãn tử chương vẫn có cảm giác, cảm thấy nôn nóng bất an. Sâu trong lòng đất dưới đảo âm dương, toàn thân chu chu bao quanh trong một tầng ngọn lửa màu cam thật mỏng, từ từ bơi hướng một đám bọc nước trong suốt nho nhỏ ngay giữa đầm nước. Ngọn lửa trong suốt bình tĩnh chung quanh bởi vì vĩnh sinh chi hỏa trên người nạn kích thích mà trở nên sao động bất an, không ngừng cố gắng xâm nhập vào xông phá ngọn lửa phòng hộ trên người Chu Chu, tinh lọc triệt để dị vật, dám can đảm xâm nhập phạm vi của nó. Mỗi lần Chu Chu tiến lên phía trước một chút, đều cảm thấy sau một khắc nàng sẽ gặp tai họa ngập đầu, bị mật tuyền tịnh hỏa vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, cắn nuốt tan trả. Ba trường, hai trường, một trường, năm thước. Ba thước, một thước. Rốt cục mồi lửa mật tuyền tịnh hỏa có thể chạm đến tay. Nếu như chu chu không phải là có hai loại thiên hỏa dung hợp mà thành vĩnh sinh chi hỏa bảo vệ toàn thân. Chỉ sợ lúc chạm vào mật tuyền tịnh hỏa trong nháy mắt cũng sẽ bị liệt diễm bất động này thôn tính tiêu diệt đồng hóa, nhưng bây giờ tình hình cũng không tốt hơn quá nhiều. Nếu như nàng muốn hấp thu mật tuyền tịnh hỏa, nhất định phải mở rộng một lỗ hổng để cho mồi lửa tiến vào thân thể của nàng. Kết quả là thành công đem ba loại thiên hỏa dung hợp, hay hoặc giả là bị mật tuyền tịnh hỏa cắn trả, người bị thương nặng thậm chí bỏ mình, ai cũng không cách nào dự liệu. Nếu như trên người chu chu không có chuyện gì, trước hấp thu hai loại thiên hỏa, vậy còn dễ làm một chút, nàng trời sinh thân thể thuần khiết. Đúng là ký chủ vật dẫn mà mật tuyền tịnh hỏa dễ dàng nhất tiếp nhận, chu chu không có lựa chọn để cho tiểu trư, hỏa linh phân thân đi hấp thu mật tuyền tịnh hỏa. mà lựa chọn lấy nguyên thân tự mình ra sân, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng là hết lần này tới lần khác trong cơ thể nàng có thêm hai loại tạp chất, ba cái va chạm xuống, tính nguy hiểm liền tăng lên rất nhiều. Hai tay chu chu nhấc lên, nhẹ nhàng bốc lên một ít đám bọt nước nhìn như bình thường không có gì lạ, hít một hơi thật sâu, dùng vĩnh sinh chi hỏa nhập bọt nước vào trong, chậm rãi xuyên thấu qua hai tay, hút bọt nước vào trong cơ thể. Bọc nước bao quanh ngọn lửa màu cam từ từ biến mất, nước trong đầm cũng bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt, chu chu ngồi ngay ngắn trong đáy đầm trống không, hai tay kết ấn, trên bàn tay trái phía hiện ra một vòng hào quang mặt trời mới mọc đỏ tía vạn trường, phía trên tay phải hiện ra một một cây mầm xanh biết bừng bừng sức sống. Theo mặt trời hư ảnh mới mọc cùng với cây mầm dần dần ngưng tụ, vẻ mặt chu chu cũng trở nên ngày càng thống khổ, nàng tạm thời dời xuất hai loại thiên hỏa mình đã hấp thu ra ngoài cơ thể. Mật tuyền tịnh hỏa mới vừa hấp thu nhập vào cơ thể lập tức mất đi tất cả khống chế. Ở trong cơ thể nàng mãnh liệt bạo phát. Không giống với hút dương minh hỏa và trường sinh tiên hỏa độ nóng rừng rực, mật tuyền tịnh hỏa mát mẻ như nước, nơi đi qua chỉ còn một mảnh trong suốt linh hoạt kỳ ảo, kịch liệt thống khổ như dự đoán cũng không phủ xuống, trong lòng chu chu trống rỗng, thân thể giống như cũng trở nên hư vô, giống như đặt mình trong thế giới bừng sáng, thân như lưu ly, vô sắc vô cảm. Chỉ trong chốc lát, mật tuyền tịnh hỏa đã hợp thành một khối với Chu Chu. Chu Chu mở mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thân thể chính mình cũng quá chiếm tiện nghi rồi, hấp thu mật tuyền tịnh hỏa lại đơn giản đến vậy. Chỉ là nhìn hai luồng thiên hỏa trên hai tay một chút. Nàng không nhìn được nở nụ cười khổ, đợi nàng đem hai loại mồi lửa này một lần nữa thu hồi vào cơ thể, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Chương 346 Hoa hợp hoang Chỗ cao trên cung thái hư, một nam một nữ đang ngồi đánh cờ dưới tàn cây hợp hoang vạn năm, nhưng trên bàn cờ con cờ đã thật lâu không động, ánh mắt của hai người đều rơi vào trên cây. Nhìn cây hợp hoang từ bên cạnh thì cũng không có khổng lồ như trong tưởng tượng, bốn người cũng đủ vây quanh thân cây, độ cao cũng chỉ chừng năm trượng, cành lá sung xuê mọi nơi giãn ra, phạm vi tán cây bao trùm đường kính cũng chỉ tới sáu bảy trượng. Nhưng một thân cây như vậy, so với cả đảo âm dương cũng còn dễ làm người khác chú ý bất kể quan sát từ khoảng cách xa, chỉ cần có thể thấy đảo âm dương. Nhất định sẽ thấy thân cây này tồn tại. Có thể tùy ý tiến vào phạm vi đỉnh núi. Hơn nữa không hại sợ uy áp của cây thần, an nhiên ngồi ở dưới tàn cây tất nhiên sẽ là ba vị thái thượng trưởng lão cung thái hư, mấy vị nam nữ này nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, nhưng số tuổi thật sự đã sớm hơn mấy trăm ngàn. Nữ chính là đạo quân thiên chân cung thái hư, mà nam còn lại là đạo quân nhân nhiêu đứng hàng thứ ba. Đạo quân thiên chân một thân quần trắng áo trắng, dung mạo thanh lợi khó tả, sau khi thu lại hơi thở một thân uy áp, nhìn qua nhỏ bé yếu đuối rất chọc người triều mến, làm cho người ta hận không được nâng niu che chở nạn ở lòng bàn tay. Người bình thường đều rất khó tin nạn là thái thượng trưởng lão đệ nhất cung thái hư bắt hại tiếng tâm lừng lẫy, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong cung. Đạo quân nhân như mặt trắng không trâu, bàn về dung mạo so với đạo quân thiên chân còn muốn tăng thêm một bậc, gương mặt nhìn qua diễm lệ mê người, cộng thêm ngôn hành cử chỉ ôn nhu, thường xuyên làm cho người ta quên mất hắn thật ra là nam tử đường đường chính cống, nam sinh nữ tướng lại là ở cung thái hư nhiều Mỹ Nam Mỹ nữ tụ tập lưu hành song tu như vậy, không biết coi như là may mắn hay là bất hạnh. Vạn niên hợp hoang thụ bên cạnh bọn họ đã nhìn mấy trăm năm. Ngay cả một hoa văn nhỏ trên cành cây đều đã sớm quen thuộc nhớ trong lòng. Cây này có chút nào biến dị hóa đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Kỳ quái, hơi thở cây hợp hoang giống như bỗng nhiên nồng nặc rất nhiều, ngay cả hoa trên cây cũng đột nhiên có dấu hiệu nở rộ, lẽ ra cây hợp hoang nở hoa, ít nhất còn phải vượt qua một hai năm mới đúng, đạo quân thiên chân nhìn qua tán cây bên trên, tới gần nụ hoa to gần một xích ở trên thân cây. Trong mắt đều là vẻ không giải thích được. Hai nụ hoa đỏ chung một đài. Màu sắc đậm hơn nhiều so với lúc trước. Hai nụ hoa phồng lên giống như tùy thời muốn tách ra. Nhất là nụ hoa màu đỏ, vốn gần bộ phận đài hoa màu hồng nhạt cũng trở nên đỏ thẫm như máu. đào quân nhân nghiêu có chút khẩn trương sờ sờ một lọn tóc dài bên tóc mai nói, tổ tiên không phải là từng nói thứ ở dưới vạn niên hợp hoang thụ này đã trấn áp rất lợi hại, nó thật đáng sợ, hơn nửa nhiều lần cường điệu nghiêm cấm điều tra vật kia. Người ta cảm giác vật kia thật giống như biến mất vậy. Hắn vừa mở miệng nói chuyện liền mười phần kiều mị, may mà đã nhiều năm như vậy nên đạo quân thiên chân đã thành thói quen hơn nữa học được cách xem nhẹ, đổi lại một người khác chỉ sợ sẽ chịu không nổi da gà rụng đầy đất. Không tệ, chẳng qua là nhiều năm bình an vô sự như vậy, đồ vật kia đột nhiên biến mất. Không biết là phúc hay là họa? Thiên chân đạo quân cao mày nói. Ôi, đồ vật kia không thấy. Hình như lại thêm hai cái khác, đạo quân nhân nhiêu đang xen ngón tay thành hình hoa lan. Hét trầm lên. Đạo quân thiên chân đã sớm cảm thấy được, sinh khí và dương khí rất nồng nặc. Khó trách hoa hợp hoang có triệu chứng nợ sớm, hoa được được dương khí kích thích mới có thể trở nên đỏ tươi. Có muốn người ta đến phía dưới đi xem đến tột cùng phát sinh chuyện gì không, đạo quân nhân nhiêu do dự nói. Đạo quân thiên nhân do dự. Đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên tổ một tiếng, hai đồ vật kia thật giống như biến mất. Phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai nha? Thật là gấp chết người rồi. Tổ sư gia cũng thật là, không để cho chúng ta động vào vật kia thì thôi, thậm chí ngay cả nhìn đều không cho nhìn, đạo quân nhân như chu môi oán cách nói. Ta sợ nhất là có liên quan đến Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng. vẻ mặt đạo quân thiên chân ngưng trọng, Tin tức Tam Đại Tông Môn cũng không biết là thật hay giả. Chỉ bằng vào hai người bọn họ, dù có thể hủy thiên diệt địa, thì cũng làm gì được chúng ta. Hai người kia thật không dễ đối phó. Không lâu lúc trước, ngay cả Tháp Vũ Thần cũng chỉ kém chút nữa bị diễm thí thiên phá hủy. Tuy Tháp Vũ Thần là thần khí lại có khí hồn nhưng vẫn là vật chết, sao có thể so với cây thần vạn niên hợp hoang thụ của chúng ta, đạo quân nhân nhiêu như cũ cũng không lo. Cũng nên cẩn thận một chút đấy, hơn nữa hôm nay cây thần đột nhiên có biến, cuối cùng ta cảm thấy có chuyện sẽ phát sinh. Ngươi sợ bọn người diễm thí thiên lẻn vào dưới đảo âm dương gây bất lợi với cây thần. Căn cứ vào điển tịch trong cung ghi lại, gần rễ cây thần, chính là nơi thần lực phòng hộ cây thần mạnh nhất, nếu như bọn họ đi nơi đó dở trò. Có phần quá dại dột, đạo quân nhân như nũng nịu nói nhẹ. Trên bầu trời truyền đến âm thanh tiếng cánh vỗ. một con chim nhỏ cả người xanh biết thẳng nhiên đậu xuống trên bàn đá giữa hai vị đạo quân nhàn nhã mà chải chải lông vũ trên người mở ra miệng điểu phun nói tiếng người bẩm báo hai vị thái thượng trưởng lão tây nam phái thánh trí tới bốn tu sĩ kết đan muốn cầu kiến mấy vị nói có chuyện quan trọng cho biết chim xanh này bề ngoài bình thường cũng là yêu thú cấp năm hàng thật giá thật hơn nữa còn là ra đời trên vạn niên hợp hoang thụ trời xanh không hải sợ uy áp cây thần Luôn trên đảo đảm nhiệm vai trò người truyền tin. Phái Thánh Trí Gần đây Phái Thánh Trí huên hoang ở Vũ Quốc, đạo quân Thiên Chân hỏi, tin tức kia cũng là truyền ra gần đây từ trong miệng tu sĩ từ Vũ Quốc tới. Chim nhỏ gật đầu ly lịa nói, đúng vậy, hàng trưởng lão, phí trưởng lão đã đáp ứng, hỏi mấy vị Thái Thượng trưởng lão khi nào thuận tiện tiếp kiến bọn họ. Cung Thái hư nhận được truyền thư từ Tam Đại Tông Môn, liền nâng cao đề phòng, tu sĩ đến đảo Âm Dương. thể là tu vi kết đăng kỳ, cũng sẽ do Thái thượng trưởng lão tự mình tiếp kiến, chính là muốn sớm phát hiện trong đó có cao thủ giấu thân phận không rõ. Gây bất lợi với đạo âm dương hay không? Cho dù cơ u cốc không đề cập tới, trưởng lão chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn cũng sẽ tìm thời gian dẫn bọn hắn đi ra mắt đám người đạo quân thiên chân. Đạo quân thiên chân gật đầu nói, vậy thì tối nay đi, nói không chừng là bọn họ thay Tam đại tông môn tới đưa tin. Chim xanh hoàn thành nhiệm vụ, Rung cánh đi trước đáp lời. Đạo quân thiên chân đứng lên nói, tâm thần ta có chút không yên, ván này mà tạm gác lại ngày mai đi. Địa tô hắn lại đi bận rộn chuyện gì? Hắn mới say mê một tiểu mỹ nhân, đang bận rộn tu luyện đạo quân nhân như lười biến nói. Hắn! Lại đến nơi nào oanh oanh yến yến? Cái này hắn gọi là tu luyện sao? Đã hơn hai mươi năm, làm sao hắn thì không thể thanh thỉnh, cứ sống như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm tu vi. Hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước nữa, đạo quân thiên chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Địa tô hắn là loại si tình, có biện pháp gì, trừ phi chi châu nha đầu kia xuất hiện, nếu không ai cũng không khuyên được hắn. Ánh mắt đạo quân thiên chân có chút ngương tụ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi. Ta đi tìm hắn, cũng không thể chỉ có hai người chúng ta lo lắng sầu lo, thời kỳ bất thường cũng nên để cho hắn ra thêm chút sức mới đúng. dứt lời đứng dậy nhẹ nhàng mà đi. Đạo quân nhân như nhìn bóng hình của nàng biến mất trong sương mù dày đặc, ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng mà âm hàng, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về một đôi hoa hợp hoang được cái trên cây, lẩm bẩm nói, hoa hợp hoang chỉ có một đôi, ngươi cũng chớ có trách ta. Chương 347, Cầu hôn Vạn niên hợp hoang thụ sau một phen dị động, Trừ hơi thở trở nên càng thêm nồng nặc ở ngoài liền không tiếp tục khác thường, trừ đạo quân thiên chân và đạo quân nhân nhiều cảm giác được đồ vật bị trấn áp dưới gốc cây tựa hồ biến mất bên ngoài, cũng không có những cảm ứng đặc thù khác, mặc dù bọn họ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng đều có tâm sự, không có tâm tư tiếp tục đi nghiên cứu sâu. song sâu trong huyệt động chỗ gốc cây, mồi lửa trường sinh tiên hỏa và hút dương minh hỏa thu hồi lại vào trong cơ thể chu chu, lại cảm thấy trong cơ thể khó chịu y hệt như là phiên gian đảo hải. Dời sông lấp biển. Nàng thật giống như bị biến thành một túi nước, bên trong tràn đầy nước và các loại tạp chất, không ngừng kích động quay cuồng, cá cạo đau đớn khó mà hình dung, chua sót, tê dại, ngứa, trướng đau tràn ngập cao thấp toàn thân nàng, nàng cảm thấy ngay cả xương cốt cũng muốn bị triệt để phá hủy nát bấy trong dòng nước lũ đáng sợ ở nơi này. Mật tuyền tịnh hỏa và trường sinh tiên hỏa, hút dương minh hỏa ở trong cơ thể nàng kịch liệt giao chiến. Mỗi cái đều cố gắng tách rời chôn vùi hết thảy những gì đối lập, mỗi cái đều cố gắng đem đối thủ hơi cho khô, hút khô, tranh chấp không ít dẫn đến thân thể nàng xui xẻo trở thành chiến trường cho thiên hỏa trong nháy mắt thủng lỗ chỗ. Huyễn Mỹ Linh Thạch và Ngọc Bội Doãn Tử Chương đưa nàng đeo trước ngực đều cũng đã gỡ xuống, nhưng khuôn mặt vốn được xem là tuyệt mỹ giờ phút này đã vặn vẹo nhìn không ra hình dáng nguyên bản động lòng người, ba loại thiên hỏa cơ hồ làm thân thể của nàng nứt vỡ. Nhìn thấy tia máu chảy ra từ giữa miền mũi tai mắt của nàng mà giật mình. Nếu như giờ phút này có người tới đây vừa nhìn, chắc chắn bị bộ dáng kinh khủng thê lương này làm cho sợ đến tệ ra quần. Chu chu liều mạng kiên trì, nhưng trong lòng không tự chủ hiện lên một tia tuyệt vọng bất đắc dĩ. Nàng biết mình không chống lại được bao lâu. Bộ dạng thân thể này của nàng có tu viên nguyên anh hậu kỳ, nhưng thủy chung không giống bọn người doãn tử chương từng bước dựa vào mình tu luyện mà thành. Nàng thậm chí ngay cả trúc cơ cũng chưa từng trải qua. Hoàn toàn là bởi vì trời sinh thân thể thuần khiết, mới có thể dựa vào người khác tặng cho, nhận được một thân pháp lực cao thâm cùng số tuổi lịch duyệt của nàng toàn bộ không tương xứng. Cho dù từ mấy năm trước, nàng không ngừng len lén cùng tiểu trư hợp thể tu luyện, nhưng là đối với mình thân thể cùng với pháp lực dung hợp sử dụng vẫn còn quá mới lạ, đối mặt ba loại thiên hỏa bộc phát. Nàng có thể làm chỉ là bị động phòng hộ, Hơn nửa lực phòng hộ này hiển nhiên cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng đã rõ ràng thấy tử thần đang hướng nàng ngoắc. So với lúc hợp thể hút dương minh hỏa và trường sinh tiên hỏa, thế tới hung mãnh liên thủ tiến công, mật tuyền tịnh hỏa từ từ lộ ra vẻ có chút yếu thế, trong thống khổ cực độ, ý thức chu chu từ từ bị hút ra. Lâm vào hôn mê sâu. Trước một khắc chu chu chìm vào trong bóng tối không cùng, Ý chí cầu sinh trong lúc vô tình đánh lên một chút linh quan trong đầu nàng, nàng dùng hết một chút dư lực cuối cùng. Hút mật tuyên tịnh hỏa từ trong phát tán ra tay chân và người nàng. Giam cầm hút dương minh hỏa và trường sinh tiên hỏa ở bên trong đan điền. Nàng không biết nàng làm như vậy có thể giúp nàng chống đỡ bao lâu. Nàng chỉ biết là nàng không muốn chết, không muốn lẻ loi trơ trọi một người vô thanh vô tức tán thân trong sơn động đen kịt ở nơi này. ban đêm trên biển Bắc Hải đến sớm đặc biệt, bầu trời đêm đầy sao làm nổi bật lên vẻ đẹp da trời màu lam. Trên đảo âm dương đèn mới lên rực rỡ, dưới chân núi Tiên Thành vô cùng náo nhiệt, không ít tu sĩ ngưỡng mộ mà đến rối rít hướng quảng trường trong thành mà đi. Trên quảng trường đốt lên mấy đống lửa khổng lồ, bên cạnh đống lửa tụ tập hàng hà nam nữ trẻ tuổi, có người hát hay múa giỏi, có người biểu diễn đấu kiếm. Chỉ vì hấp dẫn sự ưu ái, ngưỡng mộ khác phái, Trong sân náo nhiệt vô cùng. Lúc bắt đầu trong sân phần lớn là đệ tử cung thái hư. Theo màn đêm buông xuống, không khí càng trở lên sôi động, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngoại la gia nhập trong đó. Cơ u cốc đứng ở một chỗ trên đài cao khách viện cung thái hư, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới chân núi không biết đang suy nghĩ gì. Nhị sư Huynh, giọng nói thạch ánh lục từ sau lưng truyền đến cơ u cốc quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nụ cười ôn nhu quen thuộc mang thêm mấy phần u buồn như có như không. Thạch ánh lục có chút bận tâm đi tới bên cạnh hắn hỏi, huynh. Đang nhớ mẫu thân huynh. Cơ u cốc đưa tay chỉ chỉ quảng trường ánh sáng như ban ngày xa xa dưới chân núi nói, cha ta và nương cũng quen biết trong các cuộc gặp gỡ như vậy. Thời gian này hàng năm, đảo âm dương cũng là hàng đêm sinh ca như vậy. Đối với đại đa số đệ tử cung thái hư mà nói, chỉ là tìm người sông tu mới mẻ. Nhìn có thể trợ giúp tăng lên tu vi hay không? Đối với tu sĩ ngoại lai Cũng phần lớn là thêm một đoạn tươi đẹp Kết một đêm nhân duyên ngắn ngủi Vậy mà có người quá mức thật tình? Quá mức thật tình là hắn cha hay là nương hắn? Hay hoặc là hai người đều thật tình? Cơ u cốc dừng một chút Tự hồ đang do dự có nên nói tiếp hay không? Trong lòng thạch ánh lục bỗng nhiên Sinh ra mấy phần cảm giác buồn bã Bất kể đáp án dĩ nhiên là người nào Chỉ sợ kết cục đều không tốt lắm. Cơ U Cốc đã nói, mẫu thân của huynh ấy có mưu đồ cướp quyền hành trên đảo Âm Dương nhưng không được như ý, tán thân ở dưới đất trong thạch động dưới đảo, vậy cha hắn ở đâu đây? Thạch ánh lục thật không dám hỏi. Vừa lúc lúc này đề thiện thượng đỉnh đạt hướng lên phía trên đài cao hét lớn, lão nhị. Tiểu Tam, xuống gặp khách đi. Giọng nói này làm sao không được tự nhiên như vậy? nhưng cũng bởi vì một tiếng sấm rào thét người chết này tạm thời phá vỡ sương mù ủ dột trên đài cao cơ u cốc khôi phục bộ dáng thường ngày mỉm cười nói đi thôi hẳn là hóa băng dung tuyết bọn họ đến dẫn chúng ta đi gặp thiên địa nhân ba vị thái thượng trưởng lão vâng thạch ánh lục chớp chớp hai mắt không biết nên cảm kích đại sư huynh nhắc lời hay là nên oán hận huynh ấy cắt đứt cơ u cốc thổ lộ qua lại dưới đài tới quả nhiên là hai người hóa băng và dung tuyết đám người cơ u cốc còn chưa đi tới dưới đài chỉ nghe thấy đề thiện thượng không đứng đắn nói với hóa băng tiểu lão đệ tại sao không đi xuống dưới chân núi xem náo nhiệt ta xem lần này đến trên đảo đấy có mấy người nữ tu sĩ rất không tệ hắc hắc -h. hóa băng nhìn thoáng qua bên cạnh dung tuyết cười nói đa tạ tiền bối quan tâm ta đã có ý trung nhân ta chỉ muốn cùng nàng kết thành đạo lữ cô gái khác tốt hay không tốt cũng không quan hệ với ta tiểu lão đệ Ngươi nói thiệt hay giả? Những người dưới chân núi kia, chẳng lẽ cũng không có đạo lữ? Đề thiện thượng với tư cách một người muốn trọng thịt suy nghĩ rất nhiều năm không cách nào thay đổi làm trò mèo. Hoàn toàn không thể nào tin nổi trên đời có mèo nào chủ động cử tuyệt thích trọng thịt, trừ phi mèo kia cùng một loại gian xảo giống doãn tử chương, thật sớm giấu con cá tốt nhất đi. Hóa băng nghiêm mặt nói, đúng vậy, tệ phái khích lệ đệ tử song tu, Cũng không cấm đệ tử trong môn phái và tu sĩ bất đồng bên ngoài song tu, nhưng nếu quyết định cùng người kết làm đạo lữ, thì cần thề một lòng đối với đạo lữ cả thể xác lẫn tinh thần đến lúc đối phương mất đi. Đệ thiện thượng lúc đến nghe bọn người hướng triện thiên, tiếu thủ một phen nói khoác, chỉ nói đệ tử cung thái hư người người hoa tâm phong lưu. Không nghĩ tới còn có như vậy, nhất thời thấy đáng tiếc cho hóa băng. Vì một cành hoa mà buông tha cho cả hoa viên. Hy sinh này cũng quá lớn. Thạch ánh lục lại có mấy phần động lòng, nàng không phủ nhận lúc trước bởi vì đủ loại lời đồn đại chuyện xấu của cung thái hư, cho nên đối với hành động phóng đảng của môn phái này trong lòng sinh ra thành kiến, không nghĩ tới thì ra mình chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Bỗng nhiên lại nghe bên tai giọng nói nhỏ của cơ u cốc nói chỉ có nàng có thể nghe, ánh lục, mùi có nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Thạch ánh lục sợ hết hồn, nghiêng đầu mở to mắt nhìn cơ u cốc. Nàng biết cơ u cốc có tình ý với nàng. Nhưng tại sao phải chọn vào lúc này bỗng nhiên trắng trợn nói ra như vậy? Chương 348, trong lời nói có chuyện. Lúc thạch ánh lục chần chờ không giải thích được, thì cơ u cốc từ từ lộ ra nụ cười có một chút khổ sở, nói là ta đã quá đường đột. Sau đó liền như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, xoay người đi xuống đài. Thạch ánh lục bị hắn làm cho hồ đồ rồi, ngẩn ngơ tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Bóng lưng cơ u cốc trong sương mù ban đêm lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo, làm cho nàng có một cổ vọng động đuổi theo kéo hắn lại, cùng hắn sống vai đồng hành, có thể cùng hắn kết làm đạo lửa. Nàng hoàn toàn không có tâm tư chuẩn bị việc này. Thậm chí chưa từng ngẫm nghĩ cái vấn đề này. Cơ u cốc ném ra lời nói không sợ chết người không ngớt, không có giải thích cũng không có cho nàng đủ thời gian. Nàng vẫn chưa có làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn liền nhanh chóng thối lui, để lại cho nàng một tâm tình bị quấy đảo đến ngổn ngang. Biết đề thiện thượng không nhịn được thúc giục, nàng mới từng bước từng bước chậm rãi đi xuống. Cơ u cốc ôn hòa hữu lễ xã giao cùng hóa băng, dung tuyết, tình cờ xẹt qua ánh mắt của nàng lại bình tĩnh như giếng cổ, thạch ánh lục đột nhiên cảm giác có chút tức giận, nhị sư huynh mới vừa rồi chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn cùng nàng hay sao? Tại sao có thể quay người lại có thể không coi là gì vậy? Thạch ánh lục không tự chủ mấp máy môi. Cố ý chậm lại phía sau mấy bước không nói lời nào. Bên cạnh doãn tử chương giống như trước trầm mặc không nói, lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Hắn rất không yên tâm chu chu, hận không được lập tức xoay người ly khai về huyệt động dưới đất đảo âm dương đi xem nàng, nhưng mà sư huynh sư tỷ bọn họ sẽ đối mặt với địch nhân, hắn lại không thể không lưu lại. Chỉ hy vọng mau phát hiện tung tích của Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, chỉ cần giải quyết hai người kia, hắn có thể yên tâm đi tìm chu chu. Một nhóm bốn người chỉ có đề thiện thượng chân chính có tâm tình đàm tiếu tin đồn cùng hai người hóa băng dung tuyết. Diện tích cung thái hư cũng không tính quá lớn, rất nhanh bọn họ đi tới động phủ đạo quân thiên chân. Bốn người hậu bối làm lễ ra mắt thiên chân đạo quân, ngoại trừ cơ u cốc. Ba người còn lại đối với tướng mạo đẹp của vị Thái Thượng trưởng lão tuổi trẻ này đều cảm thấy kinh ngạc. Sự tình theo như lời vãn bối thật rất quan trọng, không biết tiền bối có thể cho lui người bên cạnh hay không. Cơ u cốc không đợi đề thiện thượng thông báo tên họ. Liền nói lên yêu cầu. Trong bụng đạo quân thiên chân có chút không vui, cảm thấy người thiếu niên này quá mức vô lễ, nhưng vẫn muốn nghe một chút đến tột cùng hắn có chuyện gì quan trọng bí hiểm như thế. Cho nên vẫn làm theo. Cơ U Cốc thấy tất cả người cung thái hư toàn bộ đều đã rời đi, mới không người nói một tiếng xin lỗi, ý bảo đề thiện thượng tiến lên giới thiệu sơ lược tên họ mọi người. Đạo quân thiên chân lúc nghe tên Cơ U Cốc, vẻ mặt rõ ràng trở nên có chút cổ quái, bình tĩnh nhìn hắn kỹ một hồi mới nói, ngươi thật là Cơ U Cốc. Nàng lúc trước nghe nói Phái Thánh Trí ở rất nổi danh ở Vũ Quốc, nhưng không cẩn thận lưu ý tên của bọn hắn, chỉ là tu sĩ kết đang nho nhỏ. Còn không đáng được nàng đi chú ý, cơ u cốc bình tĩnh gật đầu nói, đúng vậy. Mẹ ngươi, thật là họ đổ. Phụ thân họ cơ. Giọng nói của đạo quân thiên chân nhanh. Mạnh mẽ nói. Đúng vậy, gia mẫu Đỗ chi châu, gia phụ cơ đạt quốc. Thiên chân đạo quân đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi xuống, nói, cha nương ngươi khỏe không? Bọn họ hơn 10 năm trước đã tạ thế. So với đạo quân thiên chân kích động thì cơ u cốc bình tĩnh giống như là chuyện đó chẳng liên quan gì với mình. Cái gì? Bọn họ, bọn họ vì sao? Đạo quân thiên chân giật mình không thôi. Cơ u cốc khẽ thở dài một cái nói, chuyện này nói lại sau. Tam đại tông môn đưa tin tới không biết tiền bối có từng nhận được chưa? Ngươi hẳn phải xưng ta sư thúc tổ. Đạo quân thiên chân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cơ u cốc dừng một chút. Không có tiếp một câu nói kia, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng có thể sẽ dùng độc đối phó với các vị tiền bối, Tô Đạm Hồng tinh thông dụng độc. Hơn 10 năm trước cũng đã luyện chế ra vạn cổ tủy độc, nếu như lại phối hợp với thiên hỏa của Diễm Thí Thiên, chế thành hỏa cổ chi độc, tiếp cận tập kích gần người bất ngờ thực khó đề phòng. Đạo quân Thiên chân tức giận biến sắc, vạn cổ tủy độc. Đúng vậy! Vãn bối lần này tới là muốn nhắc nhở các vị tiền bối chú ý người thân cận bên cạnh. Tránh để cho bọn họ ám toán. Dựa theo chúng ta tin tức có được, bọn họ hẳn là đã ẩn núp trên đảo Âm Dương, chẳng qua là không biết lúc nào sẽ hạ thủ. vẻ mặt đạo quân thiên chân thay đổi nhiều lần, cuối cùng hỏi, sao ngươi lại biết được rõ ràng như vậy? Cơ U Cốc Hàm Hồ nói, cha mẹ ta chính bởi vì loại độc này mà bỏ mình đạo quân thiên chân hơi hiểu được. Ngưng thần nhìn hắn thật lâu không nói chuyện, ánh mắt từ từ chuyển qua trên người thạch ánh lục bên cạnh hắn, vì không thể hiểu mà nhíu nhíu mày, trong ánh mắt toát ra mấy phần đồng tình. Ngươi là sư muội của hắn. Ngươi là tam linh căng kim, hỏa, thổ, đạo quân thiên chân đột nhiên hỏi. Thạch ánh lục gật đầu, trong lòng rất kỳ quái, muốn biết chính xác linh căn một tu sĩ, phải dùng tìm linh thạch, một loại đồ khảo nghiệm. Chưa từng nghe nói có người nhìn qua mấy lần là có thể nhìn ra được linh căn đối phương. Hơn nữa chủ đề lúc trước rõ ràng là vạn cổ tủy độc, làm sao bỗng nhiên quay tới quan tâm linh căng của nàng rồi. Nàng vội vàng nghi ngờ, không có chú ý tới bên cạnh cơ u cốc nghe câu hỏi của đạo quân thiên chân, vẻ mặt đột nhiên cứng nhắc. Ánh mắt thiên chân đạo quân nhìn cơ u cốc và thạch ánh lục qua lại vài lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có tiếp tục đề tài này. Nói. Bổn tọa biết rồi, cũng sẽ cẩn thận đề phòng, đa tạ ngươi đặc biệt đi một chuyến. Đề thiện thượng và Doãn tử chương cảm thấy đạo quân thiên chân và cơ u cốc trong lúc nói chuyện với nhau giống như ẩn giấu một vài bọn họ tin tức không biết, nhưng nhất thời lại không đoán ra, đề thiện thượng nghĩ đến kế hoạch của mấy người bọn hắn, không nhìn được nói, chúng ta và sư huynh đệ mùi có một yêu cầu quá đáng, nếu Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng dám ẩn nấu trên đảo âm dương gây bất lời đối với quý phái. Chúng ta có thể thừa cơ đưa chặn giết bọn chúng ở đây hay không? Trừ đi hai đại ma đầu này, đạo quân Thiên Chân nói, mấy ngày nay bổn tọa đã chú ý tới tu sĩ tới trên đảo, tạm thời chưa phát hiện người khả nghi. Tiền bối có từng lưu ý đệ tử bên trong quý phái? Thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu như muốn dùng độc đối phó các vị tiền bối, nhất định phải có nội ứng bên trong làm việc. Cơ u cốc nói chuyện khách khí uyển chuyển khác với lúc trước, mặc dù là ý tốt nhắc nhở. Nhưng ý tứ trong lời nói bén nhọn đến mức làm cho lòng người kinh sợ. Ý của ngươi là, trong cung thái hư ta có nội giang. Lông mày đạo quân thiên chân dựng đứng. Có khả năng này. Tiền bối không ngại thử nghĩ xem, ngày gần đây có thể có môn đồ hành động dị thường. Dường như cơ u cốc không nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng, thẳng thắn như cũ. Tất cả đệ tử cung thái hư đều là mấy tuổi đã đến học nghệ trên đảo. Trong đó không ít thậm chí là ra đời ở trên đảo, muốn lẫn vào làm nội giang thực rất khó, đạo quân thiên chân gần như tại chỗ bác bỏ nghi vấn của cơ u cốc, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút nữa, bỗng nhiên đứng dựng lên nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Dứt lời người chợt lóe liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nàng chợt nhớ tới một chuyện. Nữ tu bên cạnh đạo quân địa tô kia. Mấy người đề thiện thượng âm thầm kinh hãi nhìn biểu hiện của đạo quân thiên chân. không phải diễm thí thiên đã xuất thủ chứ chẳng lẽ bọn họ vẫn tới chậm một bước chương 349, trăm nội gian trong động phủ đạo quân nhân như im ắng đạo quân nhân như một người dáng vẻ muôn phương nhìn gương trang điểm hình như hắn cảm ứng được cái gì bỗng nhiên thần kỳ mỉm cười hướng về phía kính thủy tinh nói phát hiện sao đáng tiếc muộn rồi Nếu như không phải vì mấy tên tiểu tử thúi phái thánh trí đột nhiên xuất hiện thì hắn đã có thể sống lâu thêm hai ngày, tầm tư thái tử quá nhỏ, không quá coi trọng bọn họ rồi. Một giọng nói kỳ quái khác nói, sau đó một cái tay vô cùng thân mật cuốn lên bả vai nhân nhiêu. Trong kính thủy tinh chiếu ra một khuôn mặt quỷ dị. Đầu tóc lông mày cũng đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt xám trắng giống như cá chết, cả người lộ ra một cổ hơi thở âm lãnh kinh khủng. Giống như độc thảo sinh trưởng ở trong góc âm u hình dáng tướng mạo của hắn cùng nhân nhiêu đạo quân khác một trời một vực, nhưng cái loại hơi thở bất âm bất dương lại vô cùng tương tự. Hắn chính là luyện độc sư đứng đầu tiếng tâm lừng lẫy trong hoàng tộc đan quốc Tô Đạm Hồng. Ngươi tới rồi. Ta đã làm hết chuyện của ngươi rồi, ngươi cũng đừng làm cho người ta thất vọng đó. Đạo quân nhân nhiêu ngoái đầu nhìn lại cười nói. Tô Đạm Hồng cười hắc hắc nói, yên tâm. Không phải là một đôi hoa hợp hoang thư hùng, đực và cái, sao? Ta và ngươi hợp tác vui vẻ, chẳng những bông hoa kia, ngay cả cung thái hư, đảo âm dương này đều là thiên hạ của ngươi. Nói nghe thật hay. Ai, ngươi nói nếu như chúng ta sớm biết nhau thì tốt rồi. Đạo quân nhân như thở dài nói. Đúng a Sớm biết ngươi sẽ không mất công lãng phí tình cảnh hơn 10 năm này, nữ nhân quả nhiên cũng đều không tin được. Tô Đạm Hồng hừ lạnh nói. Ngươi nói nha đầu đổ chi châu kia đến tột cùng chạy đi nơi nào? Ai, không phải là bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, nàng ấy tình nguyện mình chết cũng muốn bỏ qua cho tên địa tô ngu ngốc kia. Đạo quân nhân nhiêu cười nói. Nữ nhân kia tâm địa rất độc, không thể nào đơn giản buông tha mới đúng. Cũng chỉ có địa tô không có đầu óc như vậy mất thể bị nàng mê hoặc xoay quanh. Ta đoán chừng hơn phân nửa là trước lúc nàng đồng thủ gặp chuyện gì ngoại ý muốn. có phải là bị xú bà nương thiên chân kia phát hiện, lén lén giết hay không? Tô Đạm Hồng nói, Đạo quân nhân như xem thường nói, ngươi cũng quá đánh giá cao thiên chân rồi. Nàng ta ngu xuẩn hơn cả địa tô. Ta thử dò xét qua nàng mấy lần, nàng ta cũng biết đổ chi châu có ý khác trong người, còn thay nàng ta giấu giếm hai bên, căn bản không biết trong lòng sư điệt tốt của nàng đang có bàn tính gì. Tự như lần này, Nàng ta chết cũng sẽ không đoán được ta sẽ cùng với các ngươi liên thủ, ha ha ha. Kế hoạch một ngày chưa thành, một ngày nên cẩn thận một chút, không thể làm hỏng kế hoạch của Thái tử Điện Hạ. Tô Đạm Hồng nghiêm mặt nói. Biết rồi. Chỉ nhớ rõ được Thái tử Điện Hạ nhà ngươi. Đạo quân nhân như hờn dỗi trừng mắt nhìn Tô Đạm Hồng, nghĩ đến mấy ngày nữa, mình sẽ trở thành người đứng đầu trên đảo âm dương, chờ hoa hợp hoang thư hùng thành thục. có tô đạm hồng và diễm thí thiên trợ giúp. Hắn sắp đạt tới đại thừa trong tầm tay rồi, không khỏi vui vẻ cười lớn lên. Đạo quân thiên chân bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đồng phủ Đạo quân địa tô, trong đầu hiện lên bộ dáng nữ tu sĩ nhìn thấy lúc xế chiều, nàng ta có gương mặt giống hết Đỗ Chi Châu năm đó. Lúc ấy cũng không có để ý, chỉ cảm thấy Đạo quân địa tô có mê luyến một cô gái như vậy cũng không kỳ quái, hơn nữa một nữ tu trúc cơ kỳ cũng rất khó khăn làm ra sóng lớn gì. Nàng cho là hơn phân nửa nàng kia thèm muốn ngưỡng mộ quyền thế dáng vẻ của đạo quân địa tô, muốn chỗ đứng tốt hơn thôi, bên cạnh đạo quân địa tô cũng không thiếu nhân vật như vậy. Hiện tại bị cơ u cốc nhắc tới. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm nữ nhân kia xuất hiện không khỏi quá khéo. Hơn nữa tự hồ chính là hướng về phía đạo quân địa tô. Nếu như nói khả nghi, nữ nhân này tuyệt đối được xếp hạng hàng thượng đẳng, có thể trong thời gian thật ngắn được lòng đạo quân địa tô. trở thành người bên gối của hắn, nếu là nàng ta thật chuẩn bị dùng vạn cổ tủy độc đối với đạo quân địa tô thì tỷ lệ thành công thật sự quá cao. Đạo quân thiên chân còn chưa rời đi động phủ của mình đã toàn lực cảm ứng vạn niên hợp hoang thụ. khi nàng tới bên ngoài động phủ địa tô đạo quân thì cả động phủ đã bị cây thần phát ra sương mù quanh quẩn. Bất kể bên trong phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn, cây thần đều đủ để kịp thời ngăn lại khống chế tình thế. Đạo quân thiên chân không có cảm thấy yên tâm, Ngược lại bị cảm giác không an mãnh liệt bao phủ, động phủ đạo quân địa tô im ắng, vậy mà không có người bởi vì phản ứng đặc thù của cây thần tới hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Đạo quân Thiên Chân cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động phủ, đi thẳng đến phòng ngủ đạo quân địa tô, trong không khí tản ra mùi tình dục cùng một loại hơi thở khác nhàn nhạt ngai ngái, màn buông xuống. Loáng thoáng có thể thấy được thân thể một nam một nữ trần truồng tứ chi cuốn dao ngã xuống giường. Địa tô Đạo quân thiên chân một chưởng phất tách ra nữ nhân người cứng nhắc, khí tuyệt bỏ mình đã gục ở trên người địa tô đạo quân, phát hiện địa tô đạo quân hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực còn phập phồng cả người nóng hơi thở cũng đã cực kỳ yếu ớt. Đạo quân thiên chân hai tay kết ấn, vô số sương mù màu lục hướng bên này tụ tập mà đến. Nhanh chóng rót vào mũi miệng trong da thịt của hắn, nhưng tình huống đạo quân địa tô cũng không cải thiện quá nhiều. Có thể giết đạo quân Nguyên Anh bằng thuốc kịch độc cực ít, Muốn ở trên đảo âm dương giết đạo quân Nguyên Anh được cây thần che chở bằng thuốc độc là tuyệt không thể có. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ là hầu như. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, độc vật khắc chế vạn niên hợp hoang thù và cung thái hư không nhiều lắm, trong đó vừa vặn có một loại, chính là vạn cổ tủy độc đã thất truyền nhiều năm. Mà đạo quân địa tô hiển nhiên đã gặp phải. Vạn cổ tủy độc không cách nào trực tiếp lẫn vào trong ẩm thực ăn uống. Phương thức duy nhất hạ độc chính là thông qua âm dương giao hợp, hơn nữa song phương giao hợp linh căn phải bổ sung ngũ hành. Đạo quân địa tô chính là sông linh căng thổ hỏa, nữ tu hướng hắn hạ độc không cần hỏi chính là tam linh căng kim, mộc thủy. Nàng ta đem vạn cổ tủy độc trên người truyền tới trên người đạo quân địa tô. Đương nhiên nàng ta đã giải độc rồi, sở dĩ nàng chết, là bởi vì trong cơ thể nàng có một loại hỏa độc khác phát tác cực nhanh. Trước lúc cây thần chưa kịp phản ứng thì cũng đã giết chết nàng bằng thuốc độc. Nữ tu này vừa chết, đạo quân thiên chân không có cách nào ép hỏi nàng ta người phương nào sai sử, thậm chí nàng ta còn có đồng bọn mai phục ở trong cung thái hư hay không cũng không biết. Sương mù rót vào trong cơ thể đạo quân địa tô càng ngày càng nhiều, đạo quân địa tô khẽ mở mắt, thần trí mơ hồ hàm hàm hồ hồ nói, chi châu. Nàng muốn ta chết, động thủ là được, tại sao muốn chà đạp chính mình? Đạo quân Thiên Chân vừa tức vừa hận, mắng, đây không phải là Chi Châu. Là Chi Châu. Chi Châu hơn 10 năm trước đã muốn giết ta, giọng nói đạo quân địa tô yếu ớt, lộ ra một cổ bi thương thống khổ làm lòng người chua xót nói xong một câu này, đầu nghiêng một cái, đã hoàn toàn hôn mê. Đạo quân Thiên Chân ngẩng ra, trong đầu hắn lại nhớ tới lời nói của cơ u cốc, bỗng nhiên trái tim một trận băng giá. Nàng sống mấy trăm năm, nam nữ chi niệm đã sớm rất nhạt. Chuyện cấp bách cũng không cho nàng suy nghĩ nhiều. Tiện tay kéo qua cái chăn bao lấy đạo quân địa tô, nâng hắn đi về hướng động phủ của mình. Mấy người đề thiện thượng trông thấy đạo quân mặt thiên chân sa sầm như nước, mang theo nằm nhân lõa lồ trở lại, không cần hỏi cũng biết chuyện đã xảy ra. Cơ u cốc lấy ra một lọ đang dược đi lên phía trước nói, thuốc này mặc dù không thể giải vạn cổ tủy độc, nhưng hẳn là có thể tạm thời trì hoãn một chút. Đạo quân thiên chân ngay cả chai thuốc cũng không hỏi nhiều trong bình là thuốc gì đây, trực tiếp cho địa tô đạo quân ăn vào, sau đó hai mắt như băng nhìn chầm chầm cơ u cốc lạnh giọng nói, ngươi còn biết cái gì? Chương 350, Nguy cơ tín nhiệm Sâu trong lòng đất đảo âm dương, vốn là đầm nước đựng đầy mật tuyền tịnh hỏa đã chỉ còn lại một người chu chu. Đỉnh động tràn ngập sương mù phát từ vạn niên hợp hoang thụ, xuyên thấu qua hô hấp của Chu Chu, rót vào bên trong thân thể của nàng. Quy lực sương mù không đủ để dẹp loạn khống chế thiên hỏa trong cơ thể Chu Chu, nhưng tối thiểu nàng có thể bảo trụ được một chút sức sống. Cũng may nhờ Chu Chu hấp thu mật tuyền tịnh hỏa trên đảo Âm Dương, đổi chỗ khác, chỉ sợ giờ phút này nàng có chín cái mạng cũng đều xong đời. Theo trăng sáng chậm rãi dâng lên. Nước biển cũng chậm chậm tăng. Nước chảy lạnh như băng từng điểm từng điểm tràn vào khắp tảng đá lớn bên trong động chỗ chu chu ở, dần dần chìm qua thân thể chu chu, một đường tăng tới đỉnh động. Bởi vì đạo quân địa tô gặp chuyện không may, đạo quân thiên chân đột nhiên kích thích thần lực cây thần, rất nhiều sương mù nồng nặc tràn ngập ở trong động, cùng nước biển sen lẫn trong một chỗ, cả người chu chu bị nằm trong nước biển lạnh như băng có pháp lực chữa trị cường đại, rốt cục khôi phục một chút xíu thần trí. Tình huống hiện tại của nàng không xong rồi, vốn có hai loại thiên hỏa tạm thời bị nạn khống chế bên trong đan điền mật tuyền tịnh hỏa phân tán khắp cơ thể pháp lực của nàng đã không chống cự được bao lâu một khi pháp lực hao hết thiên hỏa mất đi khống chế nàng cho dù không chết cũng sẽ hoàn toàn biến thành một phế nhân thân thể suy yếu nổi lơ lửng trong nước chu chu nghe được chỗ sâu trong đầu óc như có người đang thở dài trầm ngâm đó là hồn cây thần nàng nghe không rõ đối phương đang nói cái gì lại bỗng nhiên cảm giác mình giống như đã quên một chuyện rất quan trọng. Chu Chu mở mắt mờ mịt, nhìn về rễ cây kết tráng kiện trên đỉnh cầu, trong bóng trăm trùng trùng điệp điệp nàng thấy được đai lưng trữ vật nàng cẩn thận thu hồi lúc trước. Linh quan trong đầu chợt lóe, vòng tay đồng của nàng. Chu Chu khó khăn đưa ánh mắt chuyển hướng trên cổ tay nàng nhìn tới vòng tay rất bình thường, bên trong phong ấn một linh của nàng, nếu như giải khai phong ấn thả ra một linh. Nàng có thể mượn nó hấp thu nhiều hơn thần lực cây đoàn tụ vạn năm Hẳn là đủ để nàng hoàn thành lần dung hợp thiên hỏa này Lần trước đang nghe đã thay nàng giải khai phong ấn nghiêm trọng nhất trên người Hiện nay muốn cởi bỏ phong ấn trên vòng tay đồng thì đơn giản hơn nhiều Chỉ cần lấy máu nàng làm dẫn phối hợp phù chú đơn giản là được Nàng hẳn là còn có thể miễn cưỡng làm được Chẳng qua là trên một linh có in dấu lửa của Diễm Thí Thiên Thả ra mộc linh cũng có nghĩa là diễm thí thiên lập tức sẽ phát hiện tung tích của nàng, hiện nay hắn đang ở trên đảo. Muốn trực tiếp tìm tới chỉ là trong chốc lát. Thời gian ngắn ngủn một chút, nàng căn bản không còn dung hợp kịp thiên hỏa nữa, trạng thái hôm nay nàng ngay cả người bình thường cũng không bằng, đừng nói phản kháng, chính là nghĩ nhúc nhích một chút đều khó khăn vạn phần. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng chu chu dãy dùa không dứt. Nàng hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là giải khai phong ấn thả ra mộc linh, mượn thần lực cây thần hoàn thành dung hợp thiên hỏa. Hoặc là thừa dịp hiện tại thả ra mật tuyền tịnh hỏa. Giữ được tánh mạng của mình rồi hãy nói. Nếu như chọn phương án sau, nàng nhất định sẽ bị thương, nhưng đợi nàng một lần nữa nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị chu đáo phương án, lần nữa hấp thu mật tuyền tịnh hỏa, khả năng thành công ít nhất ở 7 tám phần trở lên, nhưng nhanh nhất cũng muốn mấy tháng sau mới có thể hoàn thành. Vạn nhất sư huynh sư tỷ không có thể ngăn cản Diễm Thí Thiên hoặc Tô Đạm Hồng, bọn hắn tùy tiện rời đi một người, trưởng lão bọn họ đều có thể trở thành mục tiêu giận chó đánh mèo. Tánh mạng khó bảo toàn. Nếu như lựa chọn phương án trước, nàng rất có thể sẽ bị phát hiện bị bắt đi, cơn ác mộng nhiều năm trước sẽ tái diễn. Nhớ tới cuộc sống chịu đủ khi dễ trong hoàng cung đan quốc, chu chu tình nguyện chết cũng không nguyện ý đấu lại một lần. Nhưng mà nơi này là đảo âm dương, Hai ma đầu lợi hại bao nhiêu cũng sẽ bị cây thần áp chế, coi như là người cung thái hư, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Các sư huynh sư tỷ từng đã nói. Sẽ làm hết mọi biện pháp cầm chân Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, bọn họ cũng không hoài nghi nàng thì nàng cũng không nên hoài nghi bọn họ. Bọn họ vì nàng đi đối phó với địch nhân cường đại hơn bọn họ rất nhiều Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, nàng đang nơi này sợ đầu sợ đuôi, không khỏi quá mức hèn hạ vô dụng. Chu chu cắn răng, miễn cưỡng dơ lên tay phải, các đầu ngón tay hướng vòng tay đồng trên cổ tay trái đi. Trong cung thái hư, cơ u cốc bình tĩnh nhìn đạo quân thiên chân nói, quý phái hẳn là còn có nội gian giúp Diễm Thí Thiên ẩn nút, hơn nữa thân phận không thấp, Vạn bối ban ngày đã sơ lược quan sát qua tất cả khách nhân ở trong khách viện, trong đó cũng không có người đặc biệt khả nghi, nếu đám người Diễm Thí Thiên có thể lẻn vào cung thái hư sai sử người mưu hại đạo quân địa tô. Mà không bị tiền bối phát hiện, đích thị là có trong cung có người che chở bọn họ. Đạo quân thiên chân không một lời nghe hắn nói xong, lãnh đạm nói, người biết ta hỏi không phải là những chuyện này. Những chuyện kia không giúp cho giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Cơ u cốc đáp Đạo quân thiên chân cứng họng, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nàng ở trên đảo âm dương ra đời lớn lên, thời gian gần ngàn năm phần lớn dùng ở trên việc tu luyện, rất ít đặt chân ra ngoài đảo. Trên đảo âm dương có cây thần thủ hộ gần như có thể nói là tuyệt đối an toàn, ở trong trí nhớ nạn cũng không từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới mắt đạo quân địa tô bị người ám toán, sinh tử khó liệu, nàng không khỏi có chút không biết làm sao. Bổn tòa sẽ tạm thời bế quan tự mình trị liệu thương thế cho đạo quân địa tô, sau đó bổn tọa mời đạo quân nhân nhiều đến đây tạm thời quản lý chuyện cung thái hư, nếu các ngươi có kế hoạch gì thì để ý cùng hắn thương nghị đi. Bổn tọa sẽ nói hắn toàn lực phối hợp với các ngươi. Đạo quân thiên chân cho tới bây giờ say mê tu luyện, không am hiểu ứng đối chuyện loại này xảy ra, cho nên suy nghĩ một chút liền quyết định đem chuyện giao cho đạo quân nhân nhiêu tâm tư kính đáo xử lý. Vẻ mặt cơ u cốc biến ảo, từng chữ từng chữ nói, tiền bối cứ như vậy tin tưởng đạo quân nhân nhiêu. Ngươi là có ý gì? Đạo quân thiên chân cả giận nói. vãn bối chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến, Người có năng lực dẫn diễm thí thiên và tô đạm hồng tới trên đảo, giấu dếm ở trong cung thái hư, cũng không nhiều. Cơ u cốc dường như ngại kích thích nàng không đủ. Chuyện này chẳng những đề thiện thượng, doãn tử chương, ngay cả thạch ánh lục thần kinh thô như vậy đều phát hiện không ổn. Tối nay dường như cả người cơ u cốc thay đổi, những câu nói cũng là cầm thương mang côn, đối với tu sĩ Nguyên Anh nắm giữ quyền sanh sát mọi người trên đảo âm dương cũng không chút khách khí. chẳng lẽ trước kia bọn họ có cựu oán thế nhưng mà hôm nay thái độ của đạo quân thiên chân đối với cơ u cốc như là có vài phần tình cũ nghe giọng điệu năm đó có mối quan hệ không tệ với đỗ chi châu mẫu thân của cơ u cốc đề thiện thượng và doãn tử chương trao đổi một ánh mắt quỷ dị cơ u cốc từng nói mẹ hắn là ý đồ dụng độc cướp lấy quyền binh của cung thái hư cuối cùng bị người ngăn cản chết ở dưới đất bên trong thạch động đảo âm dương cơ u cốc có lòng kết oán với cung thái hư cũng bình thường Chật chật, cơ u cốc biểu hiện ra lạnh lùng lý trí, trên thực tế chính là người đặc biệt mang thù. Đạo quân nhân nhiêu và bổn tọa quen biết mấy trăm năm. Hắn cũng giống như bổn tọa, từ mới ra đời chính là người cung thái hư, không tới phiên ngươi một ngoại nhân ý đồ không rõ chỉ trích hoài nghi. Thiên chân đạo quân nghiêm nghị nói, cơ u cốc thản nhiên nói, quen biết mấy trăm năm không có nghĩa là ngươi sẽ hiểu rõ người này, huống chi là người sẽ thay đổi. Hơn nửa mức hấp dẫn cũng khá lớn. Giống như ngươi sao? Vì giữ được tánh mạng của mình, tính toán để sư mùi chết thay ngươi. Ánh mắt đạo quân thiên chân rơi vào trên người thạch ánh lục. Chương 351, một Linh xuất hiện. Lời mới ra khỏi miệng thì trên mặt đạo quân thiên chân hiện lên thần sắc hối hận. Đề thiện thượng và doãn tử chương đồng thời bật thốt lên. Người có ý gì? Đạo quân thiên chân nhìn cơ u cốc một cái, cuối cùng vẫn ngậm miệng không để ý tới hai người bọn họ. Ánh mắt đề thiện thượng đảo qua hai người họ một vòng, hừ một tiếng không nói thêm lời nào nữa. Vẻ mặt cơ u cốc trấn định như cũ, nghiêng đầu ngạc nhiên nói với thạch ánh lục, ánh lục, chuyện trước kia đáp ứng ta, mùi còn nhớ không? Ta vẫn nhớ. Thạch ánh lục đã đáp ứng cơ u cốc rất nhiều chuyện. Nhưng nàng biết cơ u cốc ám chỉ chuyện kia đến trên đảo vô luận nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ chuyện gì phát sinh, đều phải tin tưởng huynh ấy. Nghĩ đến một loạt biểu hiện quỷ dị gần đây của cơ u cốc, Thạch Ánh Lục chỉ là người đơn thuần, cũng không phải kẻ ngu, cũng hiểu được cơ u cốc có rất nhiều chuyện gạt nàng. Nhưng nếu nói cơ u cốc muốn hại nàng, vô luận như thế nào nàng đều rất khó tin tưởng. Cơ u cốc nói, nếu tiền bối tín nhiệm đạo quân nhân như, như vậy, không bằng cùng chúng ta đánh cuộc. Cứ dựa theo kế hoạch người đã sớm định ra, mời đạo quân nhân như quản lý cung thái hư. Sau đó công bố muốn bế quan chữa thương cho đạo quân địa tô, để xem xem bọn họ sẽ làm gì. Đạo quân thiên chân không thể không thừa nhận nàng có mấy phần dao động, nhưng liếc qua khuôn mặt vàng như nến của đạo quân địa tô, nàng lại có chút do dự. Cơ u cốc liếc qua liền biết nàng đang băng khoăn cái gì, nói, tiền bối và đạo quân địa tô cùng tu luyện công pháp hệ mộc tinh thâm nhất trong cung thái hư. Vạn cổ tủy độc lại là khắc tinh của mọi công pháp hệ mộc và vạn niên hợp hoang thụ, cho dù tiền bối thật sự bế quan chữa thương cho hắn thì tác dụng cũng không lớn. Đạo quân địa tô công lực thâm hậu Lại được dùng giải độc đan, trong một hai tháng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, sau tiền bối không xử lý xong chuyện cấp bách nhất trước mắt đã, sau đó hắn tập trung tinh lực tìm phương pháp trị độc cho hắn. Đạo quân thiên chân biết hắn nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy việc hắn hoài nghi đạo quân nhân nhiêu là rất hoang đường. Trầm năm chốc lát, nói, tốt, cứ làm theo ý ngươi đi. Cơ u cốc tỉ mỉ nói lại kế hoạch của mình cho đạo quân thiên chân, nàng suy nghĩ một hồi, cảm giác cơ u cốc lừa gạt nàng cũng không được gì, hơn nữa cơ u cốc cũng đã nhấn mạnh rằng kế hoạch này không chỉ nhằm vào một mình nhân nhiêu đạo quân. Nàng và đạo quân địa tô đồng thời bế quan, cùng thái hư chỉ còn mình đạo quân nhân nhiêu chống đỡ, chính là thời điểm để giàn bị địch nhân công kích nhất. Bọn họ chuyển từ sáng vào tối, còn có thể khiến địch nhân bị bất ngờ mà không kịp ứng phó. Đạo quân Thiên Chân thấy có lý, rốt cục gật đầu đáp ứng phối hợp. Mọi người chuẩn bị xong, đạo quân Thiên Chân liền thả chim xanh mời đạo quân nhân nhiều mau chóng tới. Nàng sợ mình sơ suất làm lộ chuyện, người vừa đến đã vội vã nói rằng đạo quân địa tô bị trúng độc nghiêm trọng, nàng muốn bế quan trị độc cho hắn. Mời đạo quân Nhân Nhiêu và người của Phái Thánh Trí cùng nhau hợp tác mau chóng tìm ra nội ứng mà Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng cài vào trong cung Thái hư. Sau đó không đợi đạo quân Nhân Nhiêu kịp phản ứng đã dẫn đạo quân địa Tô rời đi. Sự tình diễn ra đúng như Nhân Nhiêu đạo quân đã lường trước, chẳng qua có thêm một vài người của Phái Thánh Trí mà thôi. Ở trên đảo Âm Dương, đạo quân Nhân Nhiêu muốn đối phó với mấy người bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy nên hắn không để trong lòng. Vô cùng nhẫn nại lắng nghe ý kiến của bọn họ. Nếu đạo quân thiên chân vào bế quan bên trong vạn niên hợp hoang thụ, một khi tiến vào trong đó liền hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, trừ phi cây bị hủy, nếu không thì cho dù đảo âm dương chìm xuống. Người bên trong cũng không có cảm giác gì. Đạo quân nhân Nhiêu Ân cần đưa đạo quân thiên chân và đạo quân địa tô cùng vào trong đó, rồi tươi cười quay sang nói với cơ u cốc, thiên chân từng nói trong cung thái hư nhất định có nội gián, Các ngươi cảm thấy hắn là ai? Đề thiện thường giả bộ trầm tư, nói, chúng ta không quen thuộc với cung thái hư, nhưng nếu Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng có thể tránh qua sự dò xét của các vị tiền bối mà lên đảo, còn có thể hạ độc hại đạo quân địa Tô, không có nội ứng chỉ sợ không thể làm được. Các ngươi nói rất có lý, thật ra thì chuyện trong cung thái hư cũng không quan hệ gì đến các ngươi, cũng không liên quan gì đến người của Tam Đại Tông Môn. Các ngươi cần gì phải đến đây, chịu chết. Đạo quân nhân như thở dài. Hắn vừa dứt lời, bốn người đề thiện thượng đã bị một đám rễ cây xanh biếc từ mặt đất bắn ra trói chặt lại. Bốn người liều mạng giãy dụa, nhưng rễ cây vô cùng bền bỉ, mặc cho bọn hắn giãy thế nào cũng không thể thoát thân, ngược lại càng cuốn càng chặt. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã bị đám rễ cây cuốn thành bốn cái kén to bự. Đề thiện thượng làm ra vẻ kinh hoảng, hét lớn, người đây là ý gì? Đạo quân nhân nhiêu ngắm nghía bộ dáng tức cười của bọn họ thì cười đến run rẩy cả người. Đưa tay véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đề thiện thượng đứa ngốc, đến bây giờ còn đoán không ra ta chính là nội gian trong miệng các ngươi sao. Sâu trong lòng đất, chiếc vòng trên cổ tay chu chu tỏa ra ánh sáng xanh lá cây mạnh mẽ, khiến toàn bộ nước biển trong sơn động ánh thành một màu xanh biếc. Giữa ánh sáng xanh chói mắt chậm rãi huyển hóa thành một đại thụ xanh nhắc hoa mỹ, cành lá tầng tầng lớp lớp sung xuê vô cùng. rễ cây cùng tán cây khổng lồ tỏa khắp đứng sừng sững trong sơn động đại thụ vương ra một vài nhánh cây nhẹ nhàng nâng chu chu lên nàng chỉ cảm thấy một luồng thanh khí phóng mạnh về đan điền chân nguyên vốn tiêu hao gần như không còn lại ngay lập tức tràn đầy một linh của chu chu thanh ngọc ngô đồng sau nhiều năm bị phong ấn lại một lần nữa tái hiện nhân gian tán cây ngô đồng nhanh chóng chạm tới rễ vạn niên hợp hoang thụ rốt cuộc ngừng sinh trưởng Trên cây khô chấp động đấu hiệu ngọn lửa màu đen, là hỏa ấn ngày đó Diễm Thí Thiên lưu lại. Gần như cùng lúc đó, Diễm Thí Thiên đứng dưới vạn niên hợp hoang thụ chấn động thân thể, bật thốt, đan hoàng. Chu Chu đã quyết tâm không thèm để ý cái hỏa ấn chết tiệt kia, chỉ toàn tâm toàn ý chỉ huy mộc linh của mình toàn lực hấp thụ thần lực của vạn niên hợp hoang thụ. Trong hoảng hốt, nàng như nghe được có người nhẹ giọng nói bên tai, vô, là nơi khởi nguồn của thiên địa, thủy. Là sự tiếp xúc trong sạch nhất Chu chu tâm niêm vừa động Đây là lời nhắc nhở của vạn niên hợp hoang thụ sao Lời này rất giống với suy nghĩ hiện tại trong lòng nàng Có chân nguyên cường đại của mộc linh Lại cộng thêm thần lực cuồn cuộn không dứt của vạn niên hợp hoang thụ Chu chu cảm thấy thân thể đang nhanh chóng khôi phục Nàng cắn răng Vậy thì cứ đò sức đi Chỉ mong nàng không đoán sai Chu chu vứt bỏ mọi tạp niệm Nhắm hai mắt thu lại toàn bộ cấm chế pháp lực trên người Tùy ý ba loại thiên hỏa lần nữa tàn phá bừa bãi khắp thân thể Ngọn lửa như dòng nước lũ lấp đầy kinh mạch nàng, Nguyên thần chu chu thoát ra nhập vào trên mộc linh Bóng ảnh của tiểu trư cũng hiện ra Nhưng vì những mồi lửa thiên hỏa của tiểu trư hiện nay đang ở trong thân thể chu chu Vậy nên hiện tại tiểu trư chỉ hiện ra một hư ảnh nhàn nhạt Thể xác mất đi ý thức nằm trong tán lá cây ngô đồng rậm rạp chu chu bình tĩnh nhìn mình thông qua mộc linh điều khiển chân nguyên vận chuyển cuồn cùng, cùng trong thể xác kia trong sự yên tĩnh vô cùng vô tận nước biển từ từ rút khỏi sơn động bên ngoài đồng các vì sao chậm rãi biến mất thời khắc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên bắc hải chu chu cuối cùng cũng cảm nhận được ba loại thiên hỏa trong cơ thể đã ổn định lại tuần hoàn theo quy luật hô ứng lẫn nhau